vô thượng thần đế 485 t r ư ơ chương 5187 không thể lại bị ta đè lấy nếu không phải là không nỡ phu nhân ta ba năm trước đây liền trực tiếp về bình châu mục vân cười nói tổng là cảm thấy phu nhân hôm nay tu hành gặp đến bình cảnh ta nên lưu lại giúp giúp phu nhân đột phá bình cảnh cái này mới lưu lại ba năm giúp ta vương tâm nhã tức giận nói ta nhìn ngươi là để chính mình khoái hoạt a, nói vậy. một vân một mặt nghiêm nghị nói, kia là ta một cách người khoái hoạt sao? vô sỉ cực kỳ. mà liền tại cách này lúc, bên ngoài gian phòng, thanh âm vang lên, cha. ngay sau đó, một thân ảnh xông vào giữa phòng, lao thẳng tới một vân, tuyết nhi. một vân ôm chặt lấy nữ nhi, cười ha ha nói. nghĩ cha rồi, đương nhiên. mục sơ tuyết khá là nghiêm túc gật đầu, ánh mắt thoáng nhìn, lại là nhìn đến giường kia lộn xộn vỡ vụn váy xăm. vương tâm nhã vội vàng đứng đến nàng thân trước, ngăn trở hắn tầm mắt, nói gấp gáp cái gì? tóc đều chạy loạn. mục sơ tuyết bĩu môi, còn xem nàng là tiểu hài tử đâu? nàng chỉ là dáng dấp nhỏ thôi, niên k ì có thể lớn? cha ta cho ngươi thổi sáo nghe tốt cha con hai người rời phòng đi đến bên ngoài sơn c ố c bãi cỏ bên trên vương tâm nhã nhìn lấy đầy giường bừa bổn gương mặt xinh đẹp ửng đỏ ba năm này mục vân cũng chưa rời đi thương châu chỉ là tại thiên phượng tông bên trong ở lại cũng không ra ngoài ngày thường bên trong bồi bồi nữ nhi cùng với thường xuyên cùng vương tâm nhã cùng nhau nghiên cứu nhân thể ảo diệu hắn chi tinh hoa đối các phu nhân có lấy cùng hắn huyền diệu tác dụng cách này ba năm mục vân cũng thử qua không chỉ là rót vào thể nội càng là có thoa ngoài ra bất quá thoa ngoài ra không có cái gì dùng đến mức tự thân cách này một điểm kỳ quái chi chỗ mục vân cũng là không có cách giải thích nhưng là cách này 3 năm xác thực là làm cho đến vương tâm nhã được đến chỗ tốt rất lớn tu hành âm thuật người cũng không phải cùng một dạng người đồng dạng một cách khổ tu cần chính là đối thiên địa đại đạo lính ngộ đối âm luật cảm ứng vương tâm nhã hôm nay cũng là đạo v ấ n tứ tượng cảnh cấp bậc thực lực tại thương châu cũng tính là số một số hay cùng lúc Mục Vân cũng là để Vương Tâm Nhã cùng ông Minh Thành nhiều nhiều đi lại. Ông Minh Thành là Thiên Phượng Tông nhân vật thế hệ trước. Tại Thiên Phượng Tông bên trong nhân mạch rất rộng. Hôm nay thành Mục Vân khống chế người. Mục Vân tự nhiên là muốn lợi dụng ông Minh Thành thân phận, Trợ giúp Vương Tâm Nhã. Tại Thiên Phượng Tông bên trong địa vị càng thêm vững chắc. Hôm nay Thiên Phượng Tông bên trong Tông chủ thương Vân g ẩ n địa vị độc nhất vô nhị. Nghe nói thương vân u g ẩ n là đạo vẫn tứ tưởng cảnh, có thể là vương tâm nhã lại cảm thấy không chỉ. Trừ cách đó ra, liền là thượng đông phương cùng hề thanh nhiên hai đại phó tôn chủ đều là đạo vẫn tam tài cảnh cường giả cử đầu. Vương tâm nhã liền là thuộc về cách này mấy ngàn năm nay. Tại thiên phượng tông bên trong dị quân nổi lên một vị phó tôn chủ căn cơ nông cản. ấm chiếu vương tâm nhã tâm tư nàng là nghĩ trực tiếp cầm xuống thiên phượng tông ngày sau mục vân tại bình châu thành lập căn cơ ổn định thiên phượng tông làm đến bình châu vân các phía sau hai thế lực lớn hai bên cùng ủng hộ chỉ là việc này không có đơn giản như vậy thương vân uẩn uy nghiêm khá cao vương tâm nhã tại thiên phượng tông bên trong uy nghiêm là xa xa không bằng cái này sự tình mục vân cũng không vội vã hắn trọng tâm còn là thả tại bình châu vân các phát triển lớn mạnh là việc cấp bách trong ba năm này hắn cũng là đi đến đảo hải l ộ c trọng cảnh giới cùng thời bắt đầu nghiên cứu vấn tinh thuật đ ã năm quyển đều là đã tới tay kia hắn tự nhiên còn là từ quyển thứ nhất bắt đầu tu luyện thời gian ba năm đối quyền thứ nhất cũng tính là có rất quen thuộc trưởng khống hắn giờ mới hiểu được vì cái gì lúc đó tinh đường có thể đủ quật khởi này thuật xác thực là bá đạo cường đại bao hàm đối đạo chủ ngưng tụ đạo đài xây dựng đạo hải mở rộng cùng với đạo vấn chi cảnh đi tới chờ một chút những này khá là tinh diệu giới thiệu cùng dẫn đạo cùng lúc. còn có đối ứng chiêu thức b ả o phát, hạt tâm nhất liền là vẫn tinh t h u ậ t là dùng thôn nạp thiên địa tinh thần lực lượng, dung nhập đạo lực bên trong, tiếp theo bộc phát ra đạo quyết uy năng. cách này thiên sinh liền là so bình thường đạo quyết càng khoa trương, có thể ở trong mắt một vân bá đạo như vậy đạo quyết, tại kia hắc y thanh niên miệng bên trong cũng liền miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, hắn có thể là nhớ rõ. h ắ y thanh niên nói: Này quyết không tầm thường, cùng một đẳng cấp võ quyết phân vì cở phẩm. Này quyết chỉ có thể nói lục phẩm, thực khó tưởng tượng. Đối với thiên phạt các đỉnh tiên nhân vật nhóm đến nói, đến cùng cái gì d ạ n g đạo quyết mới là cở phẩm hoàn mỹ. Bất quá quản hắn lục phẩm còn là mấy phẩm. Hiện tại đối với mục vân đến nói, này quyết uy năng. đủ để cho hắn tại thương vân cảnh nội đ ộ c bộ phong vân mỗi ngày bên trong tu hành bồi tiếp nữ nhi bồi tiếp phu nhân loại cuộc sống này để một vân rất là thư sướng chỉ là lưu lại ba năm m ụ c vân cũng là chuẩn bị trở về bình châu trước mắt thương châu thế cuộc tạm mà tính là an ổn ba đại bá chủ ở giữa tranh đấu cũng chưa một phát ra. ma là giới hạn tại đạo chủ thần cảnh, đạo đại thần cảnh cấp bậc, đạo hải cùng với đạo vấn cũng không ra sân. đây cũng là ba đại bá chủ chính mình ngầm đồng ý. cái này dạng tranh đấu chém giết, có thể dùng rất lớn độ ma luyện chính mình tôn môn t ử đệ đến mức các đại tấm đ ị a ba đại bá chủ cái này lần là sợ, không dám đi. mấy vị đạo phủ thiên quân không có chết. ma lại không biết rõ đều đi nơi nào, lại đi trêu chọc cấm địa, vạn nhất lại làm ra đến mấy cách đạo phủ thiên quân, kia bọn hắn ba đại bá chủ là thật không có một ngày tốt lành qua. Cách này một ngày, lúc ban đêm, sơn c ố c bên trong bờ suối chảy, một vân m ặ c quần áo xong, nhìn lấy ngồi tại chỉ một bên, dáng người ưu nhã vương tâm nhã, liền cách này nhìn lấy hắn. không khỏi cười nói không n ỡ ta không có vương tâm nhã chỉ là cười nói ngươi chú ý an toàn u v f q q m một vân cười nói ngươi cũng thế có phiền phức tùy thời tìm ta suy cho cùng trước mắt ta còn tính là có chỗ dựa vương tâm nhã lại là cười nói lần sau gặp lại ngươi có thể muốn thêm sức lực không thể lại bị ta đè lấy. nghe đến cách này lời nói, mục vân cười ha ha một tiếng nói, rõ ràng đều là ta đè lấy ngươi một đầu tốt a, lại không có đứng đắn. mục vân ý phục mặt hoàn tất, khoát tay một cách nói, đi, hắn đã chuẩn bị trở về bình châu, này phiên đại có chỗ thu hoạch, về đến vân c á c là phải thật tốt để thăng đề thăng vân c á c thực lực tổng hợp, ngưng t ổ nhân tâm. hôm nay đi đến đảo hải thần cảnh qua lại bình châu cùng thương châu tiêu xài thời gian liền là không có nhiều như vậy không đến mấy ngày một vân thân ảnh xuất hiện tại bình châu từ bầu trời nhìn lại một cây dài dài giang hà quán thông đại địa trung giang thành cũng là bây giờ vân thành liền cách này tỏa lạc tại bờ sông m ộ c vân không lại dùng trương học hâm thân phận mà là hóa thành lục vân bộ dáng xuất hiện tại vân thành bên ngoài đứng tại thành lâu trước nhìn lấy kia lầu bên trên đại vị đón gió p h ấ p phới một vân mỉm cười vân cắt tiêu chí một cây cờ lớn phía trên quần bó màu trắng tú k h ắ c lấy từng dòng thanh vân thành lâu bên trên hơn mười vị vân cắt đệ tử vững vàng đứng vững một vân vào thành đi thẳng tới vân các đại bản doanh. Cách này bên trong là phía trước trung g i a n thành thành chủ phủ. về ứng h u y ế n hải. bây giờ mục vân cải tạo thành vân các tổng các chỗ. dùng cách này bên trong làm h ạ i tâm. phóng xạ phương viên 50 vạn dặm đại địa. cách khác 6 tòa đại thành. cùng với hơn trăm trung đẳng cấp bậc thành trì cùng rất nhiều trọng chấn. bây giờ vân các tính là sơ cổ quy một. ra dáng. ai làm m ụ c vân tiến vào vân các bên trong một thân ảnh trùng hợp đụng đến kinh hỉ nói các chủ trở về vô thượng thần đế 485. t r ư ơ chương 5188 t ổ kiến một thần quân ứng việt m ụ c vân nhìn trước mắt thanh niên mỉm cười ứng việt là ứng h u y ế n hải thành chủ chi tử lúc trước thu phục trung giang thành m ụ c vân đối với người này rất có ấn tượng n à y hàng cũng là đạo đại cửu trọng cấp bậc, thiên phú không tầm thường. vân các hiện nay lấy t r ọ n bắt lấy liền là các đại thành trì bên trong, rất có thiên phú tuổi trẻ người, dục lòng bồi dưỡng, bọn hắn mới là vân các tương lai. các chủ, ngày cách này lần một đi, có thể là hơn 3 năm thời gian a. m ụ c vân cười cười nói, các bên trong hết thầy có mạnh khỏe, tốt đây. mục vân lập tức nói thành ngươi đi thông chi đại gia để chư vị thành chủ đến vân thành nhị sự vâng ứng việt lập tức đi làm mục vân liền là về đến chính mình ở lại đại điện rất nhanh thẩm m ộ quy cùng triệu văn đình đều là chạy đến xú tiểu tử cuối cùng trở về ta còn tưởng rằng ngươi chết bên ngoài cười ha ha tiếng vang lên mục vân nghe nói hơi sững sờ, có thể sau một khắc, mục vân càng là sững sờ. thẩm mộ quy, mục vân nhìn trước mắt quen thuộc thẩm mộ quy, cả c á i người kinh ngạc nói, ngươi, đạo vấn, mục vân một thời ở giữa, trợn mắt h ố t mồm, là thật triệt để sững sờ. thẩm mộ quy, thế mà liền cách này đi đến đạo vấn thần cảnh, ba năm trước đây, thẩm mộ quy đạo hải cửu trọng. chỉ là thời gian ba năm đối với đạo cảnh võ giả động một t í ngàn vạn năm thọ nguyên đến nói tính cách tùy có thể thẩm mộ q uy liền đạt đến đạo vấn một bên triệu văn đình bất đắc dĩ nói cách này r a hỏa ở giữa hôn mê một lần liền t ỉ n h đến liền đạo vấn m ộ c vân nói thẳng ngươi ngậm miệng ngươi tốt ý tứ nói hắn triệu văn đình ngẩn người nói ta thế nào rồi ngươi đi đến đảo hải cửu trọng a m ộ c vân là thật xem không hiểu hắn cảnh giới đề thăng thật rất nhanh ban đầu đến bình châu hắn liền đảo hải đều không có đến chỉ là qua không đến 200 năm liền đạt đến đảo hải lục trọng cảnh giới c á i này phần tốc độ cũng là rất nhanh có thể thẩm mộ quy cùng triệu văn đ ì n h càng khoa trương không phải người Triệu Văn Đình gãi gãi đầu nói: Ta tính là làm rõ ràng tự thân vấn đề. Thế nào nói? Triệu Văn Đình cách này mới nói. Ta cũng không phải cái gì Triệu Vương c h u y ể n thế, cũng không phải Triệu Vương hậu nhân. Liên tiếp tại Tư Ngã Bích trước tu hành, ta từng bước nhìn trộm đến tự mình. Triệu Vương là chết rồi. Ta không phải hắn hậu nhân, chỉ là cơ duyên xảo hợp. triệu vương trước khi chết lưu xuống từ thân đạo thống rất trùng hợp truyền đến ta thân bên trên cách này có lẽ liền là lão thẩm nói ta là c á i có khí vận tại thân người đạo thống c á i này trùng thuyết pháp rất huyền diệu ngươi có thể dùng lý giải là một vị đạo vương không cam chính mình liền cái gì đều không có lưu xuống liền chết rồi trước khi chết ngưng tụ từ thân một thân đạo thống lưu lạc hư không, tốt khéo không khéo, không biết gió ngày nào đó đến ta thân bên trên. một vân dinh ngạc nói, nói như vậy, ngươi có thể dùng bảo trì cách này các loại t ố c độ, đi đến đảo vương thần cảnh, dĩ nhiên không phải. triệu văn đình lúc này nói, thế nào khả năng, một vị đạo vương đạo thống, khả năng cũng chính là giúp ta tại đảo hải, đạo vẫn cấp bậc. tiến bộ so với thường nhân càng nhanh. đi đến đạo vương kia là tuyệt đối không thể nào. muốn trở thành đạo vương, phải cần thiết chính ta tu luyện. mục vân có chút minh bạch, nhưng liền tính như đây, cũng đủ làm cho người cảm thấy bất khả tư nghị. lão thẩm hôm nay đi đến đạo vẫn thần cảnh, kia ta vân cắt bên trong, liền có bốn vị đạo vẫn thần cảnh. mục vân cười cười nói, thẩm m ộ quy. Phụng sâm, kính trung hoa, khương c ù n g bốn vị đạo vẫn nhất nguyên cảnh, vân các bên trong có đạo vẫn thần cảnh, mới thật có thể đứng vững gót chân, tự nhiên còn là không so được nguyên thủy tôn, thạch t ộ c xích vũ môn, tứ thú môn, lâm t ộ c cái này năm đại bá chủ, có thể trung quy mấy vị đạo vẫn tại, để môn nhân đệ tử cũng có sở quy là nội tâm yên ổn. là năm vị thẩm mộ q uy lại là cười nói tây giang thành thành chủ vương hảo ư n g hôm nay cũng là đạo vẫn nhất nguyên cảnh Ồ. cách này ngược lại là một vân không nghĩ tới năm vị đạo vẫn nhất nguyên cảnh nhân vật vân cắt các tại cách này phương viên 50 vạn dặm cuối cùng là đã có thành tựu mặt trời lặn tây thiên các đại thành trì thành chủ từng cách đi đến hứa giang nam hình diệp Vương Hạo Ung, Ứng h u y ế n Hải, k í n h Trung Nhân, Phó Hoàn t r i ệ t h ư ơ n g c Ung bảy người mang lấy mấy vị tâm phúc xuất hiện tại các chủ nhị sự đại điện. Ba năm qua đi, Mục Vân lại có tin tức, Đại g i a cũng là an tâm. Cách này bảy vị là Mục Vân bây giờ sinh tử á n ấm khống chế h ạ c tâm bảy vị, nhìn đến thời gian ba năm đi qua. đại gia đều có một chút tăng trưởng. ứng h u y ế n hải cùng phó hoàn triệt vốn là đảo hải thần cảnh bát trọng, có thể bây giờ cũng là đi đến đảo hải thần cảnh cửu trọng. bảy người nội tâm lại là tựa như gương sáng. đây đều là sinh tử áng ấ m kỳ hiểu. bằng không, bọn hắn cách này vài năm nay, cơ hồ cảnh giới trì trệ không tiến. thời gian 3 năm, thế nào khả năng liền đột phá? triệu tập đại gia đến. cũng là có chuyện quan trọng thương n h ị Mục Vân cười cười nói, ta này phiên trước đi Thương Châu, rất có thu hoạch, có giá trị không nhỏ, hẳn là đầy đủ ta Vân các phát triển cần thiết. Mục Vân bàn tay vung lên, từng khỏa đạo đan, từng quyển từng quyển đạo quyết cùng với từng khỏa tinh nguyên thạch, lần lượt lót lên mà qua, liền là thẩm mộ q u y cùng triệu văn đỉnh, cũng là bị hoa mắt. cách này quá bất khả tư nghị đi. mục vân cách này là ăn cướp đi sao? những này đồ vật tận đều là nhập kho về ta vân các phát triển sử dụng. mục vân lập tức nói tiếp đó ta nhóm vân các bên trong đạo hải thần cảnh cấp bậc võ giả cũng có hơn một ngàn vị, ta chuẩn bị tinh tuyển một bộ phận người tổ thành vân các hạc tâm vệ đội. cách này một nhóm người điểm thứ nhất tự nhiên là trung thành cảnh cảnh thứ hai liền là thiên phú muốn đầy đủ cách này nhóm người ta sẽ đích thân mang truyền thụ cho bọn hắn một môn đạo quyết vẫn tinh t h u ậ t vẫn tinh t h u ậ t thẩm mộ quy ngạc nhiên nói tinh đường vẫn tinh t h u ậ t u v f q q m thẩm mộ quy k i n h ngạc nói các chủ ngươi từ nơi nào được lúc đó tinh đường có thể là dựa vào vẫn tinh thuật môn nhân đệ tử thực lực khoa trương rất x a à n h được m ụ c vân cười ha ha một tiếng nói về đội tạm thời định vì 300 người đi trung tâm mà có thiên phú đặt tên là m ụ c thần quân cùng lúc lại chọn lựa một chút đạo trụ đạo đại thần cảnh cấp bậc tử đệ trẻ tuổi người cũng truyền thụ cho bọn hắn vẫn tinh t h u ậ t Mục Vân suy nghĩ một chút nói, Mục Thần Quân liền do Phụng Sâm cùng kính Trung Hoa hai vị làm đến thống lĩnh, đến mức đạo chủ đạo đại đệ tử cấp bậc sử bị quân. Triệu Văn Đình, ngươi đến phụ trách. Vâng, vâng. Mục Vân lần nữa nói, này phiên thu hoạch, ngươi nhóm bảy vị thành chủ, có thể tìm thẩm mộ q uy lính lấy một chút. bồi dưỡng các thành vân các tử đệ, cái này lúc triệu văn đình không khỏi nói những này người thế nào chọn lựa tương đối tốt, mục vân lập tức nói đơn giản trường an thành phía bắc liền là cử linh bang địa vực bằng vào chúng ta vân các hôm nay thực lực đối phó cử linh bang cũng không khó khăn, ta chuẩn bị điều các thành vân các tử đệ diệt cử linh bang bảy thành đại địa nằm ở Bình Châu Tây Phương, phía Bắc liền là c ử Linh Bang. Nhạc gia, Yến gia ba phương thông báo trăm vạn d ằ m khu vực Đại Địa, mà phương Nam liền là Nguyên Thủy Tông địa vực. Vân Các Khuyết Trương, tự nhiên không khả năng là hướng lấy Nguyên Thủy Tông đi. Cho nên mục tiêu tự nhiên là Tây Bắc một bên Tam Đại Thế lực. Thẩm Mộ q Uy không khỏi cười hắc hắc nói: Lúc đó chúng ta ba cách tại Thiên Giang thành thời điểm. có thể là bị yến ra n h ạ t ra cử linh băng cho xem thưởng đâu bây giờ ngược lại là có thể dùng giết trở về vô thượng thần đế 485. t r ư ơ chương 5189 t i n ế n đánh cử linh băng mục vân tiếp tục nói diệt cử linh băng yến ra n h ạ t ra ba phương ta nhóm vân các đệ tử người nào biểu hiện nổi trội ra sức đủ nhiều người đó liền có thể đổ được đến càng tốt tài nguyên, chư vị tài nguyên ta hiện tại có thể là không thiếu, cho nên hy vọng ngươi nhóm có thể đổ truyền đạt ta mệnh lệnh, nói cho đại gia m ụ c vân chân thành nói, cái gọi là gia sức không chỉ là chiến trường giết địch, còn có đối tình báo đánh nhau xuống đến địa vực an bài vân vân luận công ban thưởng thưởng phạt phân minh. bảy đại thành chủ từng cách mặt bên trên đầy là vui mừng mục vân lại là nói mấy vị đạo vấn có thể lĩnh lấy một kiện tứ phẩm đạo khí nghe đến cách này lời nói phụng sâm kính trung hoa thương cùng vương hảo ưng đều là thần sắc vui mừng mục vân liền là cười nói ngươi nhóm mấy người khác có thể phải thêm sức lực thẩm mộ quy cười ha ha một tiếng nói ta xem là ngươi đến thêm sức lực, sinh tử ám ấm có thể đ ủ để cái này mấy vị theo lấy một vân đề thăng, đánh phá tự thân ràng buộc, một vân cảnh giới như là đi đến đạo vấn, cái này mấy vị sợ rằng đều đến đột phá. hiện tại vân các bên trong đạo vẫn là năm vị, trăm năm sau đâu, 500 năm sau đâu, một vân cười cười nói tốt, chư vị đi chuẩn bị đi. từng v ị cao tầng, toàn bộ rời đi. Mục Vân cũng là rời đi Vân Thành, đi tới Cử Viên Sơn mạch, lại lần nữa đi đến Thiên Loan Bạch Viên tộc ở lại chỗ. Loan Bạch Kinh, Loan Hưu, Loan Thanh Yn ê ba người lần lượt xuất hiện. Mục Vân cũng là gặp đến Tống Nhân Đan sư, từ q u y Thuận Vân các, Tống Nhân liền đại đa số thời gian đều tại Thiên Loan Bạch Viên tộc ở lại chỗ. r ố c lòng che chở những dược liệu kia. chào hỏi. mục vân liền là theo lấy ba vị thống lĩnh đại nhân tiến vào thiên loan sơn bên trong. ngươi cách này mấy năm đi chỗ nào? loan thanh yên mở miệng hỏi. đi thương châu tùy tiện nhìn nhìn. mục vân nhìn về phía ba vị thống lĩnh cười nói. ta lần này đến có sự tình nhờ vả. cái gì? ta chuẩn bị dẫn s ắ c vân các đệ tử. hướng bắc tiến đánh c ử linh băng lo lắng vân các bên trong yếu ức có đảo chi hàng người xuất thủ cho nên hy vọng ba vị có thể đủ trong non vân các loan bạc kinh lập tức nói cách này ngươi yên tâm tốt u v f q q m những năm gần đây thiên loan bạc viên tộc cùng vân các ở giữa quan hệ chặt chẽ những này tộc nhân thời gian cũng là tốt qua lên đến thậm chí thỉnh thoảng còn có thể đủ tại t h ẩ m mộ quy triệu văn đình dẫn đường rời đi này chỗ đến vân các trưởng khống chỗ bên trong đi bộ một chút m ộ c vân là tính toán để thiên loan bạch viên tộc triệt để dung nhập vân các bên trong bất quá mọi việc đều đến từng bước một tới rất nhanh một vân đi đến tư ngã bích trước s u i t bằng ở tư ngã b í c h trước một vân liền là bắt đầu tu hành đối từ thân đạo hải mở rộng đối v ấ n tinh thuật trưởng khống cách này đều cần thời gian nhón một cách ba tháng thời gian trôi qua vân các bảy thành đại địa võ giả tập kết hoàn tất đạo hải xuất động một ngàn người đạo đại xuất động ba ngàn người trực tiếp hướng lấy phương bắc cử linh bang đánh tới không có lời vô ích gì liền là trực tiếp liền làm cử linh băng tòa lạc ở cử linh thành mà cử linh thành cử ly bảy thành đại địa phía bắc xa xôi an thành cũng bất quá mấy vạn dặm làm trùng trùng điệp điệp vân các đại quân xuất hiện tại cử linh thành bên ngoài cử linh b a n g võ giả trực tiếp xứng sơ cái gì ý tứ cái này là muốn làm gì một vân đứng tại vân các võ giả phía trước nhìn lấy to lớn c ử linh thành cười cười nói vân các lục vân qua đến bái kiến c ử linh bang ba vị bang chủ rất nhanh thành tường phía trên ba đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện đại bang chủ hồng trường phong nhị bang chủ sơn nhất phi tam bang chủ nguyên cửu tường tam đại bang chủ toàn bộ xuất hiện hồng trường phong hôm nay là đạo hải thất trọng cảnh giới năm đó mới vào bình châu đạo hải thất trọng đối mục vân đến nói là cường giả là có thể đổ trực tiếp nghiền chết hắn đại nhân vật có thể là hiện tại đạo hải thần cảnh với hắn mà nói thật không tính là gì trên thực tế cử linh băng nhạc r a yến r a tam đại thế lực ngoài sáng tối cường cấp bậc liền là đảo hải lục trọng thất trọng cấp bậc mà tam đại thế lực sở dĩ chiếm cứ địa vượt trăm vạn dặm so bảy thành đại địa còn nhiều cũng là bởi vì c á i này ba phương rất ổn bảy thành đại địa liền là loạn vô pháp quản lý nhưng là m ụ c vân có sinh tử ám ấm này các loại thần kỳ thủ đoạn lại vừa vặn có thể đủ ứng phó bảy thành đại địa loạn bảy thành đại địa một thành chi thực lực tổng hợp khả năng không so được cử linh băng có thể b à y thành liên hợp lại mười cái cử linh băng cũng không đủ đánh cái này như cùng b y cái đinh sắt là khẳng định đánh không lại một cái gậy gỗ có thể b à y cái đinh sắt ngưng tụ thành một cổ chế tạo thành một chuôi kiếm kia mười cái gậy gỗ cũng không đủ gọt h ồ n g trường phong nhìn lấy dẫn đầu vân các các chủ một bộ mặc y thân khoác áo choàng, tóc dài buộc lên, dáng vẻ đường đường, tâm thần một kinh. hắn đã sớm biết, bảy thành đại địa xuất hiện một cái vân c á c thu phục các đại thành chủ. có thể trong mắt hắn, bảy thành đại địa liền là cuộc diện rối rắm. vân c á c sớm muộn giải tán, kết quả ai biết? còn thật t h à n h kia vị lục vân c á c chủ, nghe nói không phải đạo vấn. lại có thể để đảo hải đỉnh phong nhân vật đều thần phục, c á i này thật sự là bất khả tư nghị. bây giờ thế mà mang người trực tiếp đánh đến cử linh bang tới, hồng trường phong dù sao cũng là nhất bang chi chủ. ngay sau đó cất cao giọng nói, lục vân các chủ, ta cử linh bang cùng ngươi vân các nước giếng không phạm nước sông, ngươi cách này là ý gì? ta cách này không phải nước sông xâm phạm ngươi nước giếng sao? m ụ c vân lại là cười ha hà nói, vân các ý muốn khuyết trương, phía nam là nguyên thủy tông, địa bàn không đủ, cho nên ta liền hướng phương bắc đến rồi, cử linh băng, nhạc r a yến r a ba phương, ta vân c á t đều muốn, ngươi thật lớn khẩu khí, sơn nhất phi bang chủ hừ lạnh nói. khẩu khí lớn không lớn ta không biết chẳng qua là cảm thấy diệt cử linh băng ta vân cát còn là có cái này phần thực lực một vân tiếp theo nói trước mắt để tại ba vị bang chủ hai con đường đầu thứ nhất mở thành đầu hàng cử linh b a n g nạp vào vân cát đầu thứ hai chết h ồ n g trường phong sầm mặt lại c á i này r a hỏa thể hiện rõ là chạy lấy chiếm đoạt cử linh bang mà tới. hồng trường phong lập tức nói: lục các chủ, ta cử linh bang bên trong cũng có thanh niên tài tuấn. nhạc gia, yến gia đều có thanh niên tài tuấn. bọn hắn hoặc là bái nhập nguyên thủy tông, như là tiến vào xích vũ môn tu luyện. ngươi có thể cân nhắc rõ ràng. mục vân cũng chưa mở miệng. thẩm mộ q uy lại là cười nói: yên tâm. ta nhóm biết rõ, ngươi nhóm những kia thế hệ con cháu thanh niên tài tuấn, bái nhập các đại thế lực, cũng chính là đạo đài, đạo hải sơ g h ì cấp bậc, chẳng lẽ ta vân các tiêu diệt các ngươi, bọn hắn những kia người liền có thể để nguyên thủy tông, xích vũ môn cách này đại tôn g môn, vì ngươi nhóm báo thù đến hủy diệt ta vân các, nghe đến cách này lời nói. Hồng Trường Phong sầm mặt lại. Vân Cát phát triển chính là hơn trăm năm, sao có thể đi đến bước này? Hồng Bang chủ, một Vân lần nữa nói, ngươi chọn xong chưa? Muốn để ta nhóm đầu hàng? Kia ngươi sợ là si tâm vọng tưởng. Hồng Trường Phong cười lạnh nói, diệt ta cử Linh Bang, kia ngươi Vân Cát cũng phải thương cân động cốt. Chú n g ta thử nhìn một chút. nhìn đến ba người cũng không có đầu hàng ý niệm, mục vân cũng không lại nói nhảm. đa như vậy, kia ta cũng không nói nhảm. mục vân bàn tay vung lên, đạo đạo thân ảnh trực tiếp sung phong mà ra. đại chiến, hết sức căng thẳng. vô thượng thần đế 485. t r ư ơ chương 5190 t h i thiên gia cùng giang gia quấn cảnh, vân các đệ tử nhóm lần lượt sung phong mà ra. sát khí nghiêm nghị, từng cái giống là điên cuồng. bảy đại thành thành chủ nhóm có thể là nói này phiên tiến tông người nào biểu hiện tốt được đến ban thưởng không nói, còn hội bị các chủ thu nhập mục thần quân bên trong thành vì vân các h ạ i tâm nhân vật mục thần quân 300 người chọn lựa quy tắc nhìn trung tâm, mà này phiên tiến tông cử linh băng. không liền là bày ra tự mình trung tâm thời khắc nhất trọng yếu là nghe nói như là tiến vào m ụ c thần quân bên trong hội được đến các chủ truyền t h ủ đạo quyết bảy đại thành thành chủ cũng không nói minh là vẫn tinh t h u ậ t có thể lại lời nói ở giữa để lộ là bọn hắn đều nội tâm cực kỳ hướng tới đạo quyết cách này người nào không hảo hảo biểu hiện mà lại cử linh bang cùng vân các so là thật, không có đến so. Hiện tại vân các bên trong hơn ngàn đảo hải thần cảnh cường giả, đảo hải thất trọng bát trọng cửu trọng cũng có mấy mười vị, cử linh bang tối cường cũng mới đảo hải thất trọng, bọn hắn không đầu hàng. Đây không phải là tìm chết là cái gì? Chém giết rất nhanh bắt đầu, nhưng chiến cuộc lại là bày biện gia thiên về một bên, to lớn cử linh thành nội ngoại. chỗ chỗ đều là chiến trường. mục vân căn bản chưa từng xuất thủ, k ỳ thực là căn bản không cần thiết. mặt trời lên cao đến mặt trời lặn tây thiên. cử linh thành bị mục vân trực tiếp cầm xuống. ngay sau đó, bảy vị thành chủ lần lượt hạ lệnh, phái phái vân các võ giả hướng lấy cử linh thành bốn phía các chỗ thành trì thẳng tiến. cách này là một tràng nghiền ép chi chiến. Hồng Trường Phong, Sơn Nhất Phi hai người bị trực tiếp áp tới, đến mức nguyên cầu tường. Chiến Tử, Mục Vân nhìn lấy hai người, không khỏi nói: vì cái gì không nguyện quy hằng, không r a thích ăn nhờ ở đậu. Hồng Trường Phong khẽ nói: ta thực tại là không minh bạch, ngươi là như thế nào cầm xuống bảy thành đại địa, liền là nguyên thủy tông, cũng không làm được. Nguyên Thủy Tông không cường đại sao? Có thể bảy thành đại địa nên loạn còn là loạn, nhưng là Mục Vân lại là làm đến. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Mục Vân cười cười nói, muốn biết vì cái gì? Hồng Trường Phong điểm đầu, hiện tại lại cho ngươi một cơ hội, đầu nhập ta. Ta nói cho ngươi. Hồng Trường Phong sầm mặt lại, nhìn lấy bốn phía đệ tử đã chết, không có trả lời. ta minh bạch một vân xua tay nguyện ý quy hàng hắn có thể dùng dùng sinh tử án ấm khống chế về sau lưu xem đáng tin cậy liền lưu không đáng tin cậy lại giết h ồ n g trường phong hiển nhiên là không nguyện ý đã như vậy không có cái gì tốt lưu h ồ n g trường phong sơn nhất phi đều bị giết cử linh b a n g rất nhiều đệ tử võ giả mất đi trụ cột một chút người phấn chiến đảo chết, một chút người huy hằng vân các t ố c độ rất nhanh, c á i này là thực lực áp chế, như là h ồ n g trường phong ba người đều là đảo vẫn cấp bậc thủ hạ kia tất nhiên có không ít đảo hải cường giả, vân các liền hội rất khó, có thể là một vân thủ hạ năm vị đảo vẫn lại thêm hắn tự thân sánh ngang đảo vẫn thực lực đều chưa xuất thủ. cự linh băng liền bại, c á i này để mục vân cảm thấy rất không có ý tứ. phụng sâm, k í n h trung hoa, tại tại, mục vân nói thẳng, các ngươi hai người dẫn sắt đội một, trực tiếp t h ẳ n g hướng nhạt ra, hai người lính mệnh điểm đầu, mục vân lại là nói, vương hảo â n g h ư ơ n g c ù n g các ngươi hai người dẫn sắt đội một, t h ẳ n g hướng yến ra, lời nói rơi xuống. Mục Vân cười nói, ta liền tại Thiên Giang Thành chờ các ngươi tin tức tốt. Bốn vị đạo vẫn lĩnh mệnh, lập tức đi làm. Mục Vân, Thẩm Mộ Uy, Triệu Văn Đình ba người liền là dẫn s ắ t một nhóm vân các đệ tử rời đi c ử Linh Thành, hướng lấy Thiên Giang Thành mà đi. Thiên Giang Thành, Thiên gia, Giang gia hai đại gia tộc, cách này hai đại gia tộc. Tộc trưởng Thiên k í n h Nguyên cùng Tộc trưởng Giang Tử Hành hai người đều là đảo hải tam trọng cảnh giới. Lúc này, hai đại gia tộc bên trong, hai vị tộc trưởng lại là mặt ổ mày c h â u Thiên Giang Thành lại ra phiền phức. Từ lần trước, Mục v â n Thẩm Mộ Uy, Triệu Văn Đình ba người rời đi về sau. Yến gia, Nhạc gia, Cự Linh Bang ba phương. bởi vì liễu nhân nhân kia vị nguyên thủy tông thiên chi ghêu nước uy nghiêm xác thực là không dám động thiên giang thành có thể là tiệt vui chóng tàn cách này hơn trăm năm thời gian bên trong ba phương bá chủ lại biến liễu nhân nhân chỉ là trùng hợp lưu lạc thiên giang thành đâu có thể nào thời thời k h ắ c k h ắ c quan t r ú thiên giang thành bây giờ yến gia nhạc gia cùng với cử linh bang ba phương cách mỗi 10 năm liền là đối Thiên Giang Thành tiến cống đề xuất gì nhỉ? yêu cầu Thiên Giang Thành tiến cống đ ể thăng hoặc là liền là đối Thiên Giang Thành tiến cống chọn ba lấy bốn tóm lại bọn hắn cũng không phái r a cường giả đến làm nhục Thiên Giang Thành mà là dùng loại phương thức này ép khu Thiên Giang Thành hết thảy giá trị mà lần này nhanh đến tiến cống thời gian n h ạ c ra yến ra cử linh b a n g tại phía trước, đắt là để người truyền lời tới. cách này lần tiến cống, lại tăng thêm. có thể thiên giang thành thực tại là cầm không ra đến. giang phủ bên trong, thiên chính nguyên, giang tự hành, cùng với giang vân vẫn cùng thiên minh thành đám người, toàn bộ xuất hiện. hôm nay giang vân vẫn cùng thiên minh thành hai người đã thành hôn. hai người cũng là bắt đầu tiếp nhận hai nhà rất sinh sản nhiều nghiệp. bắt đầu xử lý hôm nay ba phương bức bách lời hại hai người giờ mới hiểu được phụ thân những năm gần đây không dễ dàng thiên k í n h nguyên thở dài nói lần này tiến cống hai nhà chúng ta là thật cầm không ra đến những này năm vì tiến cống hai nhà nội bộ tử đ ể tu luyện cơ hồ đều là tài nguyên không đủ dùng hiện tại thật là sơn cùng thủy tận Giang Tử Hành mở miệng nói, lại cắn răng đến một chút đi, góp không lên đến. Đại điện bên trong mấy người đều là đầy mặt vẻ u sầu. Đúng lúc này, Giang Vân vẫn mở miệng nói, phụ thân nếu không nữ nhi đi bảy thành đại điện đi một chuyến, bảy thành đại điện. Giang Vân vẫn mở miệng nói, nghe thấy Vân c á t liền là lục Vân, thẩm Mộ q Uy. triệu văn đình ba người sáng tạo bây giờ bảy thành đại địa tận về ba người bọn họ bàn tay ta nhóm có thể dùng mười bọn họ giúp đỡ a nghe đến cách này lời nói thiên chính nguyên cùng giang tử hành đều là lông mày nhíu lại ta nghe nói vân các nội bộ không ổn bảy thành đại địa kia là cái gì địa phương cử linh băng nguyên thủy tôn g đều từng đối bảy thành đại địa xuất thủ kết quả đều là hao tổn nghiêm trọng. bọn hắn ba cái trăm năm bên trong thống nhất bảy thành đại địa, ta nghe cử linh bang người nói vân các nội bộ một đoàn rối loạn, rất loạn. giang tự hành cũng là nói, ma lại nghe nói kia một bên mấy vị đảo hải đỉnh tiêm cường giả lập mưu phản loạn, chỉ sợ ba người bọn họ thời gian cũng không dễ chịu a. m à liền tại cách này lúc đại điện bên ngoài vội vàng hấp tấp mấy thân ảnh đi đến tộc trưởng tộc trưởng không tốt yến gia người đến yến gia bọn hắn lại tới làm cái gì còn không có đến cống nạp thời gian đâu đúng lúc này đại điện bên ngoài cười ha ha tiếng vang lên thiên chính nguyên giang tự hành thế nào không hoan nghênh ta đến c ử u thiên sa o hơn mười đảo thân ảnh nối đuôi nhau mà tới nhìn một cái tận đều là đảo hải thần cảnh cấp bậc nhân vật đáng chết y ế n c ử u thiên yến gia gia chủ yến c ử u lâm đệ đệ một vị đảo hải lục trọng cấp bậc đại nhân vật t ứ xa tốt thiên kính nguyên cùng giang tử hành vội vàng nghênh ra giang tử hành c h ắ p tay nói không có t ừ xa tiếp đón không có từ xa tiếp đón tứ xa chớ trách ạ ha ha ha ha yến c ử u thành cười ha ha nói thẳng ta cũng không quanh co lòng vòng thiên gia cùng giang gia cách này lần tiến c ố n g ta nhóm yến gia suy đi nghĩ lại làm ra quyết định miễn đi miễn đi hai vị tộc trưởng xứng sờ yến gia lại muốn dở trò v ợ n g gì Vô thượng thần đế 485, chương năm 1 đã sớm quên ngươi nhóm thế nào cho ngươi nhóm miễn đi chẳng lẽ không vui sao nghe đến cách này lời nói giang tự hành vội vàng nói tự nhiên vui vẻ vui vẻ thiên k í n h nguyên lại là chắp tay nói dám hỏi tư sa phải chăng có cái khác cần chúng ta thiên gia cùng giang gia bù đắp. ha ha ha, thông minh, yến cẩu thiên nói thẳng, lần này tống nạp liền miễn đi, bất quá thiên gia cùng giang gia cần thiết chọn lựa hai mươi vị đạo đài thần cảnh tử đệ, cho ta mượn nhóm yến gia dùng một chút, mượn dùng, nghe đến cách này lời nói, hai vị tộc trưởng lập tức minh bạch, cách gọi là mượn dùng, căn bản là lấy cớ. yến gia thân vì đại gia tộc cử ly phía bắc xa xôi đại yến sơn không xa quanh năm hội phái phái chính mình tử đệ tiến vào đại yến sơn bên trong thám hiểm ngắt lấy dược liệu chém giết mãnh thú thu hoạch đến gia thú thú cốt chờ đến luyện khí cách này là tổn thương cực lớn yến cửu thiên cách này lời ý tứ rất rõ ràng cách này là muốn bắt bọn hắn thiên gia cùng giang gia nhân mệnh đi vì chính mình gia tộc dò đường. Thiên chính nguyên vội vàng nói: tứ gia, ta nhóm nhất định góp ra lần này tống nạp đồ vật. m ờ i ngày lại cho chúng ta một chút thời gian. nghe đến Thiên chính nguyên cách này lời nói, Yến Cửu Thiên sắc mặt lập tức lạnh xuống. Thiên chính nguyên, ngươi đây là ý gì? Yến Cửu Thiên lạnh lùng nói: đây chính là ta nhóm Yến r a làm r a nhượng bộ. cho ngươi thiên gia cùng giang gia tốt chỗ, ngươi không h i ế m l ạ thiên kính nguyên vội vàng nói yến tứ gia, ta nhóm thiên gia cùng giang gia đắt là cùng đồ mặt lộ ngài yến gia cùng với nhạc gia cử linh băng ba phương ta nhóm đều cần giao nạp cung phụng yến cẩu thiên hư lạnh nói thiên kính nguyên ngươi làm rõ ràng nhạc gia cùng cử linh băng có thể không phải ta nhóm yến gia muốn các ngươi giao nạp cung phụng nghe đến cách này lời nói thiên chính nguyên giang tự hành đám người nội tâm một trận tức giận yến gia thu lấy tiếng cấm nhạc gia cùng c ử linh b a n g t h ế nào hội lạc hậu ba gia đều thu có thể ba gia đều chưa từng đề xuất muốn bảo vệ thiên giang thành một mực n h ì n ép hiện tại không nước gia cùng giang gia căn bản nhất đều muốn tước đoạt. Cái gì là thiên gia cùng giang gia căn bản nhất? Tự nhiên là người. Như là tộc nhân nhóm bị yến gia nhặt ra cách này mượn đi, có đi không về kia. Thiên giang thành sớm muộn sẽ trở thành lịch sử. Đây đất là chạm tới thiên gia cùng giang gia sinh tử tồn vong. Yến cẩu thiên cười lạnh nói, nói như vậy, ngươi nhóm là không nguyện ý rồi. Lúc này. tràng diện s ằ n g co k h á k h á k h á h a yến c ầ u thiên ngươi cách này là làm cách gì đây một đạo cười ha ha tiếng tại cách này thời vang lên lại có người đi đến phủ để cửa lớn bên ngoài một đám người tại cách này thời lần lượt đi vào dẫn đầu một vị nam tử khí tức cường h o à n h toàn thân trên dưới đều là tản ra làm người sợ hãi khủng bố sát khí nhạc thanh tắc Yến Cầu Thiên nhìn người tới, những mày, p h á phát ha. Yến Cầu Thiên, thế nào? Lại tại b ứ c bách Thiên k í n h Nguyên c ù n g Giang Tử Hành rồi. Yến Cầu Thiên hừ một tiếng, cũng không để ý tới. Nhìn đến Nhạc Thanh Tắc, Thiên k í n h Nguyên c ù n g Giang Tử Hành quỵ lưng chắp tay, cũng là không có nhiều lời. Nói Yến Cầu Thiên b ứ c bách bọn hắn, cách này Nhạc Thanh Tắc đi đến. cũng nhất định là không có chuyện tốt. nhạc thanh tắt cười ha ha một tiếng nói thiên k í n h nguyên giang tự hành ta lần này qua đến là miễn trừ các ngươi hai nhà lần này tiến c n g cùng lúc mang các ngươi thiên gia cùng giang gia hai mươi người đưa bọn hắn một chàng cơ duyên. lời này vừa nói ra thiên k í n h nguyên cùng giang tự hành hai người sắc mặt run lên một bên. Yến Cửu Thiên lại là cười lên ha hà. Nhạc Thanh Tắc cùng Nhạc Thanh Tắc, ngươi tại cách này bên trong thanh cao gì? Yến Cửu Thiên cười nhạo nói: Ta lần này qua đến cũng là mục đích này. Lần này, Nhạc Thanh Tắc ngược lại là sững sờ. Hắn còn xem là Yến Cửu Thiên là vì thúc giục Thiên Gia cùng Giang Gia giao nạp cung phụng. Ngươi nhóm Yến ra, tốt bén nhảy cái mũi. Nhạc Thanh Tắc hừ hừ. cách này lời nói nên ta nói đi yến c ử u thiên cười nhạo nói ta nhóm yến r a có thể là cử ly đại yến sơn càng gần đại yến sơn đại yến sơn đã xảy ra chuyện gì lúc này hai người lặng lẽ nhìn nhau chỉ là qua không lâu yến c ử u thiên nói thẳng thiên chính nguyên giang tự hành ta mà không quản ngươi nhóm đến cùng có thể không góp đủ 20 người có thể là ít một cái đừng trách ta yến ra vô tình nhạc thanh tắc cũng là lạnh lùng nói ta nhạc ra cũng muốn hai mươi người hai vị đại nhân vật một bước không chịu nhượng bộ k h i n h người quá đáng nhưng không có thực lực cùng tự tin liền phải cái này bị khi phụ giang vân vẫn rốt cuộc nhìn không được tiến lên phía trước nói hai vị đại nhân năm đó liễu nhân nhân từng nói hội giữ gìn ta nhóm thiên giang thành mà hôm nay lục vân thẩm m ộ quy triệu văn đình ba người nhất thống bảy thành đại địa sáng tạo vân các ta thiên gia cùng giang gia cũng không phải là mặt người mắt chẹp trí m ạ n g hy vọng hai vị có thể đủ có thu liếm lời này vừa nói ra thiên kính nguyên cùng giang tự hành biến sắc. mà yến c ử u thiên cùng nhạc thanh tắc hai người lại là sắc mặt một lạnh cầm liễu nhân nhân đến đè ta nhóm yến c ử u thiên cười nhạo nói nàng thân vì nguyên thủy tông tông chủ chi nữ chỉ sợ hiện tại sớm đã là quên ngươi nhóm đến mức lục vân bảy thành đại địa vân các yến cẩu thiên cười ha ha nói bảy thành đại địa là khối nhiều xương khó gặm người nào không biết rõ bằng bọn hắn ba cái hơn trăm năm thời gian cầm xuống bảy thành đại địa cười chết người ta có thể dùng rõ ràng nói cho ngươi vân các dự đoán lập tức liền phải sụp đổ ba người bọn họ sớm muộn là bảy thành đại địa bãi tha ma bên trên ba bộ thi thể nhạc thanh tắc cũng là một mặt chế nhạo còn chỉ vọng vân các vân các bây giờ nhìn lại rất sống có chuyện như vậy nhưng trên thực tế tuyệt đối hồi xong đời liền nguyên thủy tông đều là cầm không xuống bảy thành đại địa ba cái kia tiểu tử có thể dùng ta có thể dùng rõ ràng nói cho ngươi n h ạ c ra yến ra dự đoán lập tức liền xong đời rồi một thanh âm tại cách này thời vang lên người nào yến cẩu thành nhạc thanh tắc sắc mặt một lạnh ta vân c ắ c các chủ lục vân bá bá bá đúng lúc này giang phủ bên ngoài bốn chu đạo đạo thân ảnh bay lên từng vị đạo hải thần cảnh cấp bậc cường giả nhìn c h ầ m c h ằ m vây quanh bốn phương cửa lớn bên ngoài mấy thân ảnh dậm chân mà tới dẫn đầu một người một bộ mặc y thắt eo b ả o mang tóc dài buộc lên, mặt như đ a o t ớ c rõ ràng, đôi mắt thâm t h ú y lục vân nhìn đến kia thanh niên, giang vân vận thiên minh thành đám người, từng cách chớn mắt hốt mồm, cách này phần tư thế như hơn trăm năm trước, một vân xuất hiện tại thiên giang thành, quả thực là nghiêng trời lệch đất, giang tộc trưởng, thiên tộc trưởng lại gặp mặt. mục vân nhìn về phía hai vị tộc trưởng, mỉm cười. thiên kính nguyên cùng giang tự hành hai người, cười cười, chắp tay một cái. bọn hắn còn tạm không có thể quen thuộc mục vân hiện tại cách này phó uy phong bát diện khí thế, chỉ cảm thấy, phảng phất giống như cách t h í có thể rõ ràng chỉ là đi qua hơn trăm năm thời gian mà thôi. hai vị tộc trưởng, cũng quá đem chúng ta không xem ra gì. triệu văn đình cách này thời không khỏi cười nói thiên giang thành đều bị khi phụ thành cách này dạng chưa từng gặp các ngươi phái người đi tìm chúng ta lúc trước ta nhóm cũng lưu xuống liên lạc người hai vị tộc trưởng là một lần cũng không tìm ta nhóm a thiên k í n h nguyên chiến chiến cười nói cách này ta kỳ thực cũng không phải là không muốn tìm chỉ là bất kể từ nơi nào phương diện được đến tin tức vân các tại ngoại nhân miệng bên trong đều là lúc nào cũng có thể nghiêng đổ lúc nào cũng có thể sụp đổ tồn tại thiên k í n h nguyên cảm thấy cách này ba người tự mình khả năng đều không sụi càng khỏi phải nói đến giúp đỡ bọn hắn vô thượng thần đế 485 t r ư ơ chương 5192 g é n m t r c h ọ n lão ăn mày m ụ c vân nhìn về phía thiên k í n h nguyên cùng giang tự hành cũng là cười nói tốt xấu ta nhóm ba năm năm đó cũng là được đến thiên gia cùng giang gia chiếu cố hiện nay hai vị như này làm khó cũng chưa từng thông chi c h ú n g ta xác thực là không quá đem c h ú n g ta để ở trong lòng giang tự hành vội vàng nói ta nhóm ta nhóm cũng là lo lắng ngươi nhóm có cái gì tốt lo lắng thẩm mộ quy lại là cười nói c á i này lần ta nhóm vân c ắ c đi đến liền là vì chiếm đoạt cử linh băng yến r a n h ạ c r a nghe đến cách này lời nói hai vị tộc trưởng trợn mắt hốc mồm mà yến cẩu thiên cùng n h ạ c thanh tắc hai người liền là thần sắc kinh ngạc diệt cử linh băng yến r a n h ạ c r a c á i này gia hỏa bị điên đi tiểu tử ngươi tại nói cái gì mê sảng Nhạc Thanh Tắc lúc này quát, diệt ta n h ạ c ra. Ngươi vân các xứng Đông chỉ là. Nhạc Thanh Tắc lời còn chưa nói hết. Thẩm Mộ Uy một tay trực tiếp bắt ra. Nhạc Thanh Tắc thân thể không nhận khống chế, bay ngược lại mà ra. Trực tiếp bị Thẩm Mộ Uy bắt cổ, hô hấp đều là không thông suốt lên đến h ố n đàn. Nhạc Thanh Tắc vừa mở miệng mắng ba. Thẩm Mộ Uy một cái miệng to ba từ. trực tiếp đánh ra. Nhạc Thanh tắt miệng đầy toái răng, bị máu tươi nhiễm đỏ. Đạo Vấn một b i n yến c ầ u thiên thân thể run rẩy. Thẩm Mộ q u y thế mà đi đến Đạo Vấn thần cảnh. Cái này nói đùa cái gì? Lúc này Thẩm Mộ q u y cười cười nói: Lão đồ vật hiện nay không giống ngày xưa, còn tại cái này cuồng đâu? Nhạc Thanh Tắc càng là thần sắc sợ hãi. Làm sao lại như vậy? Đạo Đài Thần Cảnh cấp bậc tuổi trẻ người hơn trăm năm thời gian về sau, thành đạo vấn liền là Thiên Chính Nguyên cùng Giang Tử Hành hai người cũng là xứng s ờ Ngươi Vân c á c Bành Nhạc Thanh Tắc lời đều chưa nói xong, Thẩm Mộ q Uy trực tiếp bóp nát hắn đầu, bước bước lại nhảy lời thật nhiều. thẩm mộ quy ngược lại nhìn về phía yến cẩu thiên, yến cẩu thiên triệt để ngốc, hoàng hốt chạy bừa, lập tức đột cách, có thể còn chưa chạy trốn ra tòa viện, liền là bị thẩm mộ quy trực tiếp bắt trở về. ngươi chạy chỗ nào? thẩm mộ quy cười hắc hắc nói, chạy về yến gia, yến gia cũng xong đời rồi, b à n h thẩm mộ quy trực tiếp bóp chết yến cẩu thiên. cách này vị đạo hải lục trọng cấp bậc cường giả căn bản không thể thừa nhận hắn cách này vị đạo vẫn một kích lực lượng lần này theo lấy yến c ử u thiên cùng nhạc thanh tắc hai người mà đến yến gia cùng nhạc gia võ giả lần lượt sắc mặt trắng b ị c h chạy tán loạn bốn phương có thể là vân các võ giả lần lượt xuất thủ đem những kia người toàn bộ chặn giết chọn vẹn trên trăm vị đạo hải thần cảnh cường giả giang tự hành cùng thiên k í n h nguyên triệt để xứng sờ thiên giang thành hai đại gia tộc bên trong đạo hải thần cảnh cho ăn bể bụng hai mươi mấy người mà cảnh giới tối cao liền là bọn họ hai vị đạo hải tam trọng có thể bây giờ một v â n ba người thân một bên thế mà tập hợp cách này nhiều đạo hải thần cảnh cường giả cách này quá để người bất khả tư nghị mà lại một v â n thẩm mộ q u y triệu văn đình ba người cùng năm đó đều là rất không một dạng hai vị tộc trưởng mục vân cách này thời cười nói không mời ta nhóm uống chén trà sao uống trà uống uống thiên chính nguyên cách này mới phản ứng được vội vàng lệnh người lên trà mời mấy người vào chỗ mà lúc này thiên giang thành bởi vì cách này bầy đảo hải thần cảnh đi đến không ít người nội tâm sợ hãi. Tại cách này thiên giang thành bên trong một vị đạo hải đủ để cho người vì đó liếc mắt càng khỏi phải nói trên trăm vị trực tiếp đồng loạt xuất hiện mà lại những k i a người tận đều là thân mang vân các võ giả tiêu chí rất nhiều người đều là không biết nguyên do vân các là bảy thành đại địa kia cách vân các sao chẳng lẽ bảy thành đại địa thật bị triệt để thu phục rồi? không thể nào bảy thành đại đ ị a n g ư ờ i nào có thể kiềm chế phục a kia cũng là chính cống ngoan nhân căn bản không quản được a kia vân các thế nào sẽ xuất hiện tại cách này bên trong c h ú n g ta thiên giang thành có thể là tại cử linh bang phía bắc ai biết a đạo đạo tiếng nhị luận không dứt bên tai cùng lúc giang phủ thiên k í n h nguyên giang tự hành đám người từng cách nhìn về phía m ộ c vân thẩm mộ quy triệu văn đình ba người quả thực là muốn nhìn được hoa tới Ách. triệu văn đình không chịu nổi không khỏi cười khổ nói ngươi nhóm đừng cách này xem chúng ta ba à. đại gia tán g ấ u a thiên chính nguyên đám người cũng là cảm thấy rất không có ý tứ giang tự hành mở miệng nói lúc đó ngươi nhóm ba người mang lấy trương đại sư rời đi ta nhóm phái hai mươi vị võ giả đi theo ngươi nhóm thật không nghĩ đến một chớp mắt ngươi nhóm cái này lời hại cái này thật sự là lệnh người cảm thấy bất khả tư nghị triệu văn đình không khỏi nói ta nhóm ba đều có tao ngộ đi đến cái này một bước còn là lục vân công lao lớn nhất lục vân lục vân là vân các các chủ có thể là thiên k í n h nguyên cùng giang tự hành lại là nhìn ra được lục vân là ba người cảnh giới thấp nhất chỉ là hai người cũng minh bạch ba người bên trong c á i này lục vân vì đứng đầu đảm nhiệm các chủ tuyệt đối không phải mặt ngoài cảnh giới đơn giản như vậy mấy người ngồi xuống nói chuyện p h i ế m lên đến chỉ bất quá từ đầu đến cuối thiên k í n h nguyên cùng giang tự hành đều là không thả ra mục vân cũng là d ặ n d ò ta vân c á t đã diệt cử linh băng, mà phân hai nhóm đi tới nhạc gia cùng yến gia. những này thời gian, ngươi nhóm thiên gia cùng giang gia đệ tử liền không nên đi ra ngoài, dùng miễn có sai thương. cuối cùng, hai vị tộc trưởng bắt đầu đi bận rộn lên đến, giang vân vẫn cùng thiên minh thành hai người, liền là bồi bạn mục vân ba người. tại thiên giang thành đi dạo một vòng, ngươi nhóm ba cái, thật quá để người bất khả tư nhị. giang vân vẫn bản thân cùng ba người liền quen thuộc, dù cho ba người hiện tại thực lực cường đại, giang vân vẫn cũng không e ngại. triệu văn đình lại là nói, lần sau gặp mặt, dự đoán ngươi liền phải nói bọn hắn hai cái, ta khả năng liền theo không kịp, ngươi đã rất lợi hại a. Giang Vân vẫn không khỏi cảm thán nói: Đạo hải cửu trọng cảnh giới a. Giang Vân vẫn bây giờ là đạo đài thất trọng, so trăm năm trước đề thăng nhất trọng, mà phu quân thiên minh thành, hôm nay cũng là đạo đài bát trọng cảnh. Có thể là cùng ba người đề thăng so sánh, kia quả thực là không đáng giá nhắc tới, là thật không đáng giá nhắc tới. Cách này ba người tiến bộ quá khủng bố. Thiên Minh Thành cũng là nói không quan tâm ngươi nhóm ba người nhiều lời hại. Hiện tại đi đến Thiên Giang Thành, ta làm chủ, m ấ y n g ư ơ i nhóm có một bữa cơm no đủ. Thành đến rồi, mấy người năm đó ở cùng nhau thời gian mười mấy năm, lẫn nhau ở giữa quan hệ cũng là không sai. Thiên Minh Thành mang lấy ba người đi đến một tòa tiểu lâu trước, cách này Thiên Giang Thành bên trong. tuyệt đại đa số sản nghiệp đều là lệ thuộc vào thiên gia cùng giang gia tòa tiểu lâu này cực kỳ xa hoa não nhiệt bất phàm mà trước mặt mọi người người nhìn đến thiên gia thiếu chủ cùng giang gia thiếu chủ bồi tiếp ba người một đường tới đến này chỗ lần lượt ánh mắt kinh ngạc nhưng vào lúc này tiểu lâu cánh cửa phù phù một tiếng ôi một tiếng kêu đau vang lên một cái toàn thân sày rách lam lũ lão đầu phù phù một tiếng té ngã tại mấy người dưới chân đau chết ta đau chết ta lão đầu tóc dài hai tay như khô nhẹ mang lấy một cái chén bể nhìn lấy mấy người khó c kệ lệ mấy v ị r a xin thương xót đi xin thương xót cho lão ăn mày một chút đồ ăn ngon a thấy cảnh này tẩu lâu hộ vệ vội vàng tiến lên đến liền là muốn càng xa lão ăn mày mau mau cút cút một bên đi thiên minh thành thấy cảnh này nói cho hắn một chút thức ăn để hắn rời đi thôi vâng thiếu chủ mấy tên hộ vệ lập tức lệnh người lấy ra một chút thức ăn lão ăn mày nhìn đến những kia thức ăn lại là một mặt r é t bỏ nói những này nghèo hèn chi thực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 Triệu Văn Đình không khỏi cười nói: Ngươi không phải vốn là ăn mày sao? Lão ăn mày thân mang rách dưới, chân dẫm phá s à y đầu tóc rối bời, mang lấy chén bể. Có thể không chính là để cho ăn mày. Lão phu có thể không phải ăn mày. Lão phu chỉ là hành khất, cực đói. Lão phu có danh tiếng. Lão ăn mày mạnh miệng nói: Kia ngươi tên là gì? Xích Tiên h a o lão ăn mày đáp ý nói: xích tiên hao rất quái là danh tự thiên minh thành cách này thời tiến lên phía trước nói lão ăn mày ta mấy vị quý khách đi đến cần thiết thật tốt chiêu đãi cho ngươi thức ăn ngươi liền đi đi thôi xích tiên hao lại là nói ta muốn cùng bọn hắn ăn một dạng cách này vừa nói mấy người đều là khí cười c á i này lão ăn mày yêu cầu còn rất cao xích tiên hao nhìn đến mấy người cười hắn lại là đ ắ c ý cười nói ngươi nhóm tặng ta một bữa ăn ngon ta tặng ngươi nhóm một chàng tạo hóa như thế nào c á i này vừa nói đại gia càng là không có coi là chuyện lần lượt xua tay tạo hóa c á i này lời như là một vị đạo vấn thậm chí là đạo phủ thiên quân nhân vật nói ra đại gia lúc đó sẽ kích động không thôi, có thể là một cách lão ăn mày nói ra đến là tại để người khó dùng hưng khởi nửa điểm hứng thú, lão ăn mày ta nhóm không r ả n h cùng ngươi nói dóc, thẩm m ộ q u y cười nói, ngươi tự đi cách khác địa phương lừa gạt đi, lừa gạt nghe đến cách này lời nói, lão ăn mày lập tức tức giận nói, lão đầu tử không thích nhất gạt người. lừa các ngươi ta là chó nói lão ăn mày lấy ra một quyển bản vẽ đưa tới mấy người thân trước nói nhìn tỉ mỉ đây chính là hàng thật giá thật tàng bảo đồ liền tại bình châu liền tại đại yến sơn bên trong ngươi nhóm tỉ mỉ nhìn tốt bình châu đại yến sơn cách này là m ụ c vân ba người tử thương châu mới vào bình châu tiến vào để nhất chỗ địa phương cũng là tại đại yến sơn bên trong nhận thức đến giang vân vẫn cùng thiên minh thành bọn hắn thiên minh thành nghe đến cách này lời nói cao mày nói yến gia cùng nhạc gia qua đến hỏi c h ú n g ta thiên giang thành muốn người tựa hồ cũng thế vì cái gì m ộ c vân nhìn lấy xích tiên hao cười cười nói đ ắ như vậy kia ngươi theo c h ú n g ta cùng nhau lão lục thẩm mộ uy ngạc nhiên, còn thật tin a, c á i này lão đồ vật, một nhìn liền là đại lừa đảo a, mục vân lại là cười nói, liền tính là lừa đảo, cũng liền một bữa cơm, không quan trọng, nghe đến mục vân đều nói như vậy, thẩm mộ q uy mấy người cũng không lại nói cái gì, tẩu lâu bên trong rất nhanh, chiêu bài đồ ăn một đảo một đảo lên đến. mùi thơm n ứ t mũi, m ỹ vị mười phần, bàn ăn bên trên, chân tu m ỹ vị, cùng với một chút thú loại canh thịt, thiêu đốt khối thịt các loại, lệnh người thèm nhỏ rãi, s h tiên hao nhìn đến những kia m ỹ vị, nước bọt đều chảy ra, các vị đừng khách khí, s h tiên hao một câu rơi xuống, lập tức bắt đầu ăn, Phong Huyền Tàn vân, mãnh ăn phía dưới. cả bàn đồ ăn mấy người còn không có đồng đũa từ xích tiên hao giải quyết hơn nửa hắn ăn cơm tư thái thực tại là không gì cản nổi thiên minh thành bất đắc dĩ buộc lòng để biết sau lại làm một phần có thể là không bao lâu xích tiên hao lại là ăn xong một bàn lần này mấy người d ứ t khoát không ăn liền cách này nhìn lấy xích tiên hao một cách người ăn đại gia đừng khách khí, mau ăn à? vị đạo thật không tệ à? xích tiên hao hai tay, miệng đầy chảy mỡ, vội vàng nói ăn, ăn t r ù y à? đều bị xích tiên hao một cách người ăn sạch, lại đến một phần. thiên minh thành lần nữa nói, hắn sắc mặt cũng là không dễ nhìn lên đến. ban đầu là mở tiệc chiêu đãi mục vân mấy người, cảm tạ mục vân đối thiên giang thành trợ giúp. có ai nghĩ được nửa đường d ế p ra một cái xích tiên hao đặt cái này hung ác bắt đầu ăn làm thứ bảy bàn món ăn lên về sau xích tiên hao rốt cuộc ở một cái vừa lòng thỏa ý vỗ vỗ chính mình tròn vo bụng lão ăn mày ăn uống no đủ có thể đi được chưa thẩm m ộ quy mở miệng nói cho tới bây giờ hắn cũng không tin cái này lão ăn mày nói là thật Xích Tiên Hào lại là nói: Ta không có lừa các ngươi, can hệ trọng đại, ngươi nhóm đụng đến ta, là ngươi nhóm vận khí tốt. Xích Tiên Hào quát xuống một chén tươi ngon thánh quả nước trái cây, cười nói: Biết gió Bình Vương a, Bình Vương Bình Lăng Quân, kia là Bình Châu Đại địa bên trên, k i n h Diễm một thời Đại Vương giả, Đạo phủ Thiên Quân, cũng gọi Đạo Vương thần cảnh. khả năng x ư n g vương tuyệt đối là đạo phủ thiên quân cảnh giới bên trong xuất sắc nhất đại nhân vật giang vân vẫn mở miệng nói tự nhiên biết rõ ta nhóm bình châu chi danh cũng là bởi vì bình lăng quân xích tiên hao cười ha ha nói bình lăng quân chết tại bình châu lúc đó cường đại bình tộc liền là nằm ở đại yến sơn bên trong nghe đến cách này lời nói triệu văn đình lại là nói kia lại như thế nào liền tính ngươi nói là thật c á i này vì sinh tiền đứng đầu cổ kim đại nhân vật c h ế t sau thật lưu xuống cái gì bình châu hiện nay năm đại bá chủ há sẽ bỏ qua ta nhóm những này người chỗ nào có tư cách đi xích tiên hao lại là vội vàng nói cái gì gọi liền tính ta nói là thật a ta nói liền là thật Bình lăng quân này người thiên phú tuyệt tuyệt tử a kém một bước siêu việt đạo phủ thiên quân cực hạn ta có thể nói cho ngươi nhóm năm đó bình tục liền là bình châu duy nhất bá chủ giống thạch tộc nguyên thủy tông những này thế lực cho hắn l a u dài tư cách đều không có triệu văn đình lại là hỏi xích tiên hao chính ngươi thế nào không đi thăm dò. còn nói cho ta nhóm ta cái này không phải cảm kích ngươi nhóm thỉnh tình sao? xích tiên hao cười ha ha một tiếng nói lão ăn mày một mình ta thế đơn l ự c b ạ à a lời nói xoay chuyển xích tiên hao chân thành nói ta thật không có lừa các ngươi kia yến r a cùng nhạc gia đều tại đại yến sơn bên trong phát hiện đồ tốt mà lại tứ t h ú môn nguyên thủy tông thạch tộc, lâm tộc, xích vũ môn cũng không biết hiện tại xuất thủ tới trước được trước a chờ bọn hắn phát giác được vậy các ngươi là thật một cơ hội nhỏ nhoi đều không có xích tiên hao rất là nghiêm túc một vân ngay sau đó cười nói nếu là thật sự ta nhóm bội ngươi đi một chuyến còn thật đi a thẩm mộ quy mấy người nhìn lấy một vân một mặt kinh ngạc giả liền là một chuyến tay không cũng không mất mát gì. Xích tiên hao lập tức nói: tuyệt đối là thật, không khả năng là giả. Đã như vậy, hiện tại lên đường đi. Hiện tại, thẩm m ộ q u y cùng triệu văn đình xứng sờ, mục vân lại là nói: hai người cắt ngươi, liền tại thiên giang thành bên trong đi. Vân cắt kia một bên đối phó yến r a cùng nhạc gia. cần thiết ngươi nhóm tỏa chấn như là là giả ta đi một lát sẽ trở lại là thật ta liền thông chi ngươi nhóm thẩm mộ quy cùng triệu văn đình lần lượt gật đầu một vân trực tiếp theo lấy xích tiên hao rời đi thiên minh thành thẩm mộ quy mấy người đều cảm thấy bất khả tư nhị g thiên giang thành bên ngoài m ụ c vân cùng xích tiên hao hai người n g ự không mà đi Xích tiên hao cười hắc hắc nói: Tiểu huynh đệ, ta xem vận khí ngươi nhị thiên, tuyệt đối không phải phàm nhân. Quả nhiên, hành sự phong cách không dây dưa dài dòng, ta không nhìn lầm. u v f ờ m lại một c á i v u ố t mông ngựa, gặp đến thẩm mộ quy thời điểm, thẩm mộ quy nói như vậy, gặp đến hồ lô lão nhân, hồ lô lão nhân cũng là nói như vậy. hiện tại đụng đến c á i này, xích tiên hao còn là nói như vậy. những này g r a hỏa đều là một bộ lời giải thích. nhìn đến mục vân không tin, xích tiên hao vội vàng nói thật, ngươi cho rằng ta là tùy tiện cùng người xin cơm, ta là nhìn ngươi khí v ậ n tốt, mới cùng ngươi xin cơm. vô thượng thần đế 485, chương 5194 đây chính là tuyệt mật. Sích Tiên Hào thản nhiên nói: "Ma lại Bình Vương chỗ ta cũng không dám đi, mang cách vận khí tốt đến nổ người theo ta đồng hành, ta mới dám đi. Mục v â n không phản bác được. Ngươi là Bình Châu người, đúng vậy a. Mục v â n ngay sau đó hỏi: vậy ngươi biết Bình Châu Lâm Tộc phát triển sao? Nói đến Lâm Tộc, x í c h Tiên Hào lập tức đến tinh thần, không khỏi nói. những năm gần đây bình châu quật khởi tứ thú môn cùng c á c h khác bốn đại uy tín lâu năm thiết lực kháng hoàng ầm ầm ở giữa thành vì bình châu bước thứ năm bá chủ nhưng trên thực tế cái gọi là năm đại bá chủ tại ta xích tiên hao mắt bên trong lâm tộc nhất không thể trêu chọc h ả nhất không thể trêu chọc vì cái gì m ụ c vân hỏi xích tiên hao nhìn c h u n g quanh vui buồn thất thường nói bởi vì lâm tộc bối cảnh không đơn giản mục vân đầu đi ánh mắt nghi ngờ xích tiên hao cũng không bán cái nút tiếp tục nói cái này bình châu lâm tộc khả năng là từ cái khác cổ lão thế giới di chuyển mà đến phía sau hẳn là là có đại nhân vật ngươi biết rõ lâm thiên dưỡng sao mục vân thốt ra hỏi xích tiên hao nhìn về phía mục vân vô cùng kinh ngạc nói ngươi thế mà biết rõ lâm thiên dưỡng nói thật cho ngươi biết ta liền hoài nghi lâm tộc liền là gia từ này lâm thiên dưỡng một vân thần sắc siết chặt năm đó tại thương lan thế giới lâm thiên dưỡng dẫn s ắ c lâm tộc cường giả xuất hiện đương thời lâm thiên dưỡng bản thân là một vị đạo vẫn cường giả dẫn không ít đạo hải đạo đại đạo trù giết vào thương lan thế giới có thể là một vân minh bạch liền bốn đại thần đế đều là chưa từng khôi phục đỉnh phong cách này lâm thiên dưỡng cực lớn khả năng cũng không phải là đỉnh phong tầng thứ hôm nay thời gian qua đi mấy ngàn năm chi lâu lâm thiên dưỡng khả năng đã sớm không phải đạo vẫn thần cảnh cấp bậc xích tiên hao chân thành nói đây chính là tuyệt mật lâm tộc hiện nay tộc trưởng tên là lâm thiên hoán đạo vẫn thần cảnh đại nhân vật. bất quá theo ta tuần tra, có thể xác định, cách này lâm thiên hoán phía trước khả năng chỉ là chân chính lâm tộc bên trong chi nhánh tộc trưởng, không biết vì cái gì di chuyển đến bình châu, mà lại theo ta biết những năm gần đây bình châu lâm tộc một mực ý đồ đi ra thương vân cảnh, ta cảm thấy liền là muốn cùng lâm tộc bản tôn g liên hệ lên. Sích Tiên Hào nhìn về phía Mục Vân, không khỏi nói: Ngươi để tập Lâm Thiên dưỡng, hắn không có chết. U v f q q m. Nghe đến cách này lời nói, Sích Tiên Hào một mặt nghiêm nghị, lấy ra giấy bút ghi chép lại. Ngươi làm gì? Ghi chép à? Sích Tiên Hào vẻ mặt thành thật biểu tình nói: Ta Sích Tiên Hào cũng không phải cái gì giang hồ phiến tử. ta dựa vào đều là bản lãnh của mình. lúc trước ngươi cho rằng ta là hổ ngươi nhóm kỳ thực không phải. ta đều là có thể tin tin tức. ngươi nhìn hiện tại, ngươi nói cho ta lâm thiên dưỡng không có chết. kia ta đem cái tin tức này ghi chép lại, tương lai như là đụng đến bình châu lâm tộc người, liền có thể trực tiếp đem tin tức bán cho bọn hắn a. m ộ c vân không phản bác được. cái này ra hỏa thế mà còn đánh lấy cái chủ ý này, xích tiên hao g h i chép tốt, thu hồi giấy bút, kỳ thực như là lâm tộc không liên lạc được tông tộc kia ta nhóm bình châu đại địa tối cường còn là thạch tộc, thạch tộc là thật mãnh đạo vân thần cảnh ta dự đoán ít nói hơn trăm cái, hơn trăm cái một vân thần sắc nhất biến phải biết thương châu bên trong. thiên phượng tông thương tộc tiêu giao cung ba phương bên trong chân chính đạo vấn cũng chính là mười mấy người cộng lại cũng không đến trăm người có thể thạch tộc một phương liền có hơn trăm người xích tiên hao lại là đương nhiên nói lúc đó bình lăng quân chết bình tộc rơi xuống thạch tộc liền quật khởi một năm một năm tích lũy phía dưới bây giờ tự nhiên là tối cường tồn tại. lại nói bình châu có thể là ta nhóm thương vân cảnh năm đại châu hạt tâm chỗ thực lực tự nhiên là so cái khác châu càng mạnh một chút một vân không phản bác được cái này gọi càng mạnh một chút có chút khoa trương à nếu như thạch tộc đi tiến đánh thương châu chỉ sợ thương tộc thiên phượng tông tiêu giao cung ba phương liên hợp lại cũng không là đối thủ đi. Xích Tiên Hào lại lần nữa nói: các đại châu cấp độ thực lực bất đồng, mặt ngoài bên trên thực lực nhìn lên đến, chỉ là mặt ngoài bên trên. Hôm nay ngũ châu có thể đủ duy trì hiện nay cuộc diện, kia cũng là có đạo lý. Ngươi nghĩ, Thạch Tộc như là chiếm đoạt cái khác châu, kia Lâm Tộc, Nguyên Thủy Tông, Xích Vũ Môn, t ứ Thú Môn bốn phương. hội chơi mắt nhìn lấy thạch tộc làm lớn nói không chắc liên thủ lại trộm thạch tộc đại bản doanh đâu m ộ c vân nhẹ gật đầu ngay sau đó nhìn về phía xích tiên hao không khỏi cười nói ngươi thế nào biết rõ ta tại nghĩ cái gì ách xích tiên hao không khỏi nói đoán a ta tiếp xúc quá nhiều người một nói cái gì bọn hắn biểu tình gì ta đại khái liền phán đoán ra ha ha, hai người tiếp tục đi đường rất nhanh, liền là đi đến đại yến sơn. nhìn về phía trước vô tận sơn nhạt, liên miên chập trùng. mục vân cũng là tâm sinh cảm khái. lúc trước h ắ n thẩm mộ quy triệu văn đình ba người liền là từ nơi này tiến vào bình châu bên trong. hôm nay n h n g một cái, không đủ hai trăm năm thời gian. ba người cùng lúc trước. sớm đã là hoàn toàn khác biệt. vị trí ở đâu? mục vân trực tiếp hỏi. xích tiên hao ra dáng lấy ra địa đồ, nhìn lấy bốn phương tám hướng, cuối cùng đánh nhịp nói, từ tay trái 45 độ phương hướng tiến vào, nói, xích tiên hao tại trước mang lấy mục vân, ước chừng nửa canh giờ, hai người đã tiến vào núi rừng sâu chỗ, đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng đánh nhau. lệnh người hồi hộp ba động, cách lấy mấy chục sậm, chính là có thể rõ ràng cảm giác đến. Mục Vân cùng Sích Tiên hao lặng lẽ sờ lên, rất nhanh, hai người liền lại nhìn đến phía trước sơn lâm đại địa ở giữa, có lấy mấy chục người giao thủ, đều là đảo hải thần cảnh cấp bậc, một phương đại khái hơn ba mươi người, một phương khác chỉ có mười mấy người, có thể là trước mắt. lại là mười mấy người t ạ i giết ba mươi mấy người. Xích tiên hao thấy cảnh này, lông mày nhíu lại nói: thạch tộc người, xong con bê rồi à. thạch tộc người. Xích tiên hao lập tức nói: dẫn đầu kia cách thanh n i ê n gọi thạch lập nhân, có thể là thạch tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu, tuổi còn trẻ. đạo hải thất trọng cảnh giới, m ụ c vân cũng là nhìn về phía một nhóm khác người. ba mươi mấy người nhìn kỹ lại, một vân lúc này mới phát hiện kia là yến r a người a, cái này hơn ba mươi cái yến r a người, chỉ sợ còn không biết chính mình gia tộc lập tức bị vân cắt san bằng. bất quá nhìn tình hình này, cái này hơn ba mươi người h i ể n nhiên là không sống được, hơn ba mươi vị đảo hải thần cảnh như là chết tại cách này bên trong. kia vân các tiến công yến ra cũng hồi giảm bớt rất nhiều tử thương m ụ c vân cùng xích tiên hao cũng không tính nhúc tay chỉ là cách lấy một khoảng cách nhìn lấy song phương giao chiến kia thạch lập nhân xuất thủ tàn nhẫn mà lại tu hành đạo quyết làm cho đến chính mình da thịt sống như sắt đá bày biện r a màu đá vôi một quyền dưới đi trực tiếp liền có thể c h ù y bảo một vị đảo hải tam trọng song phương nhân số chinh lệch rất lớn, có thể là thạch tộc võ giả, thực lực phổ biến rất mạnh, giao chiến thời gian một c h é n trà, thạch tộc ba mươi mấy người, căn bản chạy đều chạy không được, lần lượt bị đánh g i ế t cuối cùng lưu xuống hai cái người sống, tên gọi là gì? Thạch lập nhân một thân hôi y, đứng c h ắ p tay, thân trước thạch tộc võ giả, áp lấy hai cái người sống. đều là bị đoạn gân cốt kia một người trong đó tóc tai b ù s ù giận dữ hết lão tử yến c ầ u thành yến c ầ u thành mục vân nghe đến cách này gầm lên giận dữ lông mày nhíu lại vô thượng thần đế 485. t r ư ơ chương 5195 g ặ p lại hổ lô lão nhân yến gia yến c ầ u thành có thể là yến c ầ u thiên lục đệ nhìn đến Yến gia thật là tại đại yến sơn phát hiện cái gì? Bằng không, không có khả năng để yến c ử u thành tự mình dẫn đội. Cái này gia hỏa đảo hải ngũ trọng cảnh giới, cũng tính rất mạnh. Có thể là cùng thạch tộc những n à y người so sánh, thật là không tính là gì. Đến đại yến sơn làm cái gì? Thạch lập nhân phủi phủi thân bên trên cho bụi. Đạm nhiên hỏi, yến c ử u thành im lặng không nói. lập tức hai vị thạch tộc võ giả trực tiếp đ ồ n g thủ thê thảm tiếng kêu dên vang lên yến cẩu thành nhìn lấy kịch liệt đau nhức không nói một lời có thể là nàng bên cạnh thanh niên lại là chịu không nổi lúc này gọi nói ta nhóm phát hiện di tích chuẩn bị tìm kiếm đặc biệt đến này Ồ, thạch lập nhân nhìn về phía thanh niên cười nói cái gì di tích kia thanh niên vừa muốn mở miệng, một bên yến cẩu thành lại là uống nói, yến giới, ngươi tên hỗn đàn, thạch lập nhân liếc qua yến cẩu thành, trực tiếp lên trước, một chân đạp xuống, bành, yến cẩu thành cả cái đầu người trực tiếp bị dẫm tại địa bên trên, ai hô không ngừng, kia thanh niên vội vàng nói, ta nhóm phát hiện bình tộc tung tích, khả năng liền tại đại yến sơn bên trong. có thể là không xác định liền đến tìm kiếm thạch lập nhân nghe đến cách này lời nói không khỏi nở nụ cười dẫn đường lập tức thạch tộc đám người áp lấy hai người rời đi này chỗ một vân cùng xích tiên hao hai người chỉ là nhìn xa xa không lâu lắm một thân ảnh đột nhiên từ bên cạnh một khỏa cổ t h ổ bên trong đi ra một đầu hoa râm tóc dài một thân lộn xộn quần áo, bên hông đeo lấy một cách ngọc hồ lô, kia đạo thân ảnh xuất hiện tại này chỗ, liền là hướng lấy địa thi thể tìm tòi mà đi. Hơn nửa ngày, không thu hoạch được gì, lão giả hùng hùng h ổ h ổ nói, thạch tộc người cũng cách này keo h i ệ t thật keo kiệt, cái gì đều vứt đi, lão giả mặt đầy oán hận biểu tình, hồ lô lão đầu. một thanh âm tại cách này thời vang lên người nào người nào ta một vân mang lấy xích tiên hao tại cách này thời đi ra ngươi ngươi là người nào a hồ lô lão nhân nhìn về phía m ụ c vân một mặt kinh ngạc một vân cười cười hắn sáng người khí chất tại cách này thời phát sinh cải biến đảo mắt thành trương học hâm bộ dáng ngọa tảo m ụ c lão đệ h ồ lô lão nhân lập tức vui đến không được. m ụ c lão đệ, cái này không phải lục vân sao? một bên, xích tiên hao xứng sờ. ai nhã n h a là ngươi à? có thể nhớ chết ngươi? nghĩ, nghĩ cách h ù y a. m ụ c vân không khỏi nói, ngươi không phải tại thương châu sao? như thế nào đi vào bình châu rồi? ôi, khỏi phải nói, thương châu không có cách chơi a. h ồ lô lão nhân phàn nàn nói những cách này chưa chết đạo phủ thiên quân nhân vật đều sống lại a phần m ộ của bọn hắn đào không được ta c á i này không l i ề n đến bình châu thử thời vận hộ lô lão nhân nói nhìn lấy một bộ ăn mày ăn mặc xích tiên hao không khỏi nói c á i này lão đồ vật là người nào cũng là trộm mộ sao ngươi mới là trộm mộ xích tiên hao dựng râu chừng mắt a, ngươi là làm sao thấy được? hồ lô lão nhân một mặt kinh ngạc, một vân thấy cảnh này không khỏi nở nụ cười. hai gia hỏa này thật là hai cách lão dở hơi a. một vân phát hiện chính mình gần nhất ngược lại là thiếu ít đụng đến mỹ nữ cơ hội, cũng là đụng đến tao lão đầu tử, mà lại một cách so một cách tà dị. một lão đệ, ngươi tới nơi này làm gì? h ồ Lô lão nhân mở miệng nói: Ta vốn là là vân các các chủ lục vân. Hôm nay vân các tiến công nhạc r a yến r a cự linh băng, ta đương nhiên tại. Hảo gia hỏa, hảo gia hỏa. h ồ Lô lão nhân nhìn về phía m ụ c vân, một mặt kinh ngạc nói: Nguyên lai vân các các chủ lục vân liền là ngươi. Lợi hại a, tiểu tử ngươi. là chuẩn bị đem bình châu tây bắc đại địa đều lấy xuống. Nghe đến cách này, lời nói, mục vân lại là không khỏi nói, cái này cái nào cùng cái nào a? l i ề n tính cầm xuống cái này ba ra, vân c á c cũng chính là chiếm cứ phương viên một hai trăm vạn bên trong khu vực mà thôi. Tại năm đại bá chủ mắt bên trong, c á y r ắ m cũng không bằng cả c á y bình châu địa v ự c vạn vạn dặm, trăm vạn dặm. tính cái gì giống nguyên thủy tông xích vũ môn cái này bá chủ kia cũng là chiếm cứ lấy phương viên một vạn vạn dặm đại địa khu vực quản hạt thành trì khá lớn cũng có hơn ngàn cái một vân sáng tạo vân các cùng bọn hắn so xác thực là không đáng giá nhắc tới mà lại bình châu đại địa trừ năm đại bá chủ còn có một chút lần nhất lưu tông môn gia tộc những này thế lực bên trong cũng có đạo vẫn t ỏ a chấn bất quá số lượng ít có thể những này thứ nhất đẳng thế lực xem lẫn tại năm đại bá chủ ở giữa cũng là có không ít mà lại mỗi một cái chiếm cứ địa vực đều có mấy trăm vạn dặm khu vực vân các bên trong hôm nay năm vị đạo vẫn không giả có thể đều là nhất nguyên cảnh cách này một điểm quả thực là yếu rất nhiều, vân các sáng tạo hơn trăm năm mà thôi, không vội vã, không vội vã. hồ lô lão nhân cười hắc hắc nói, cái này lần, c h ú n g ta hai người nhìn đến có kiếm, hồ lô lão nhân có thể là biết rõ mục vân tại thương châu thu hoạch, tuyệt đối có thể đủ để vân các phát triển lớn mạnh, lại cho mục vân mấy trăm năm hơn ngàn năm thời gian, vân các không so được năm đại bá chủ. có thể tuyệt đối có thể trở thành bình châu lần nhất lưu t h ế t lực ta có thể là mang lấy lục vân lão đệ đến xích tiên hao cái này thời vội vàng nói ngươi bằng cái gì kiếm hổ lô lão nhân liếc qua xích tiên hao cười nhạo nói ngươi tính là cái gì ta cùng một lão đệ kia có thể là tại thương châu cùng chung hoạn nạn cùng sinh tử ngươi là người nào bằng cái gì tin ngươi Xích Tiên Hào giận dữ, ta không mang Lục Vân lão đ ể đến, hắn đều sẽ không xuất hiện ở đây. Dừng a, hai người đối chọi gay gắt. Mục Vân lại là cười nói, tốt tốt, ba người c h ú n g ta cùng nhau là được. h ồ Lô lão nhân không rõ lai lịch, Xích Tiên Hào đồng dạng là không rõ lai lịch. Đối hai người này, Mục Vân cũng là hết sức tò mò. Mục Vân nhìn về phía trước nói, Thạch Lập Nhân mang người đã tiến đến, nếu là thật sự, ta nhóm có thể là muộn một bước. Nói, Mục Vân cũng không lại dùng Lục Vân Dung mạo, Trương Học Hâm Dung mạo bày ra, rất nhanh, Mục Vân huyễn hóa thành Lục Thanh Phong bộ dáng, nhìn về phía hai người, cười nói, từ giờ trở đi, ta gọi Tạ Thanh. hai cách lão gia hỏa lập tức minh bạch, một vân dù sao cũng là vân các chi chủ, như là lần này tranh chấp bên trong, giết cái khác bá chủ t ử đệ, kia hội cho vân các mang đến ngập đầu tai nạn, cái này dạng ngụy trang, cũng là tất yếu, xuất phát, một vân cười cười, ba người một đạo, lập tức rời đi, trước mắt ba người, hai lão một thanh niên, tổ đội lên đến. s á c thực là có chút cổ quái. c á i này lúc xích tiên hao vì cùng hồ lô lão nhân so tài. tại trước d ẫ n đường, không bao lâu liền là đuổi kịp thạch lập nhân các loại một đám thạch tộc võ giả. có chút bàn lãnh a. hồ lô lão nhân cười cười, cắt ba người xa xa truy lấy thạch lập nhân đám người. m ụ c vân có chu tiên đổ che lớp khí tức, căn bàn sẽ không bị phát hiện. mà hồ lô lão nhân cùng xích tiên hao chính mình cũng là có chính mình biện pháp ẩn nấp tự thân cũng không bị phát hiện như này cách này tại dãy núi ở giữa xuyên toa nửa ngày thời gian thạch lập nhân cắt loại rừng lại tại một vùng núi trước phía trước sơn mạch đỉnh núi đều là bị g ọ t đi tựa hồ thiên nhiên như đây mà kia yến xa thanh niên chỉ chỉ phía trước nói. chính là chỗ này. ta nhóm r a tộc tử để vô ý ở giữa phát hiện có đạo khí bị lũ xung kích mà ra. sau đến phát hiện di tích cổ. chuyện b o ghe môn, hành trình bất tận, thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. đưa bạn trở về những ký ức b o ghe môn đẹp thời thơ ấu. vô thượng thần đế 485 trương 5196 h a i cách lão hỗn đàn yến giới tiếp tục nói những kia di tích cổ thời gian quá lâu cơ hồ đều muốn hủ hóa có thể là tìm hiểu nguồn gốc ta nhóm tại bên trong phát hiện vẫn tồn tại phong cấm thạch lập nhân nói ra mang bọn ta đi thôi đám người tiến vào từng tòa sơn ở giữa rất nhanh liền là đi đến một tòa núi cao yến cựu thành cách này lúc chỉ còn một hơi thở treo nhìn lấy yến giới ánh mắt hung ác hận không được trực tiếp đổ yến giới núi cao dưới có cách này một vùng bằng phẳng đại địa đại địa bên trên ngã trái ngã phải lấy từng cái tàn tạ pho tượng rất nhiều pho tượng tổn hại nghiêm trọng cơ hồ là phân biệt không ra nguyên bản bộ dáng thạch lập nhân lệnh người trước đi tìm kiếm rất nhanh một người c h ắ p tay nói thiếu gia rất khả năng là năm đó bình tục ở lại chỗ Ồ thạch lập nhân lông mày nhíu lại những này pho tưởng mặc dù tổn hại nghiêm trọng có thể l o á n thoáng có thể dùng phán đoán ra cùng bình tục lúc đó tiếng t ă m lừng lấy bình thiên vệ có quan hệ bình thiên vệ thạch lập nhân biết rõ năm đó bình tộc đàn sinh ra bình vương cách này các loại cấp bậc nhân vật rất nhanh liền lớn mạnh thành vì bình châu duy nhất bá chủ bình tộc lệnh người nghe tin đắc sợ mất mật bình thiên vệ cũng là vào lúc đó tổ kiến bình thiên vệ chọn lựa tận đều là bình tộc bên trong xuất sắc nhất thiên kiêu bọn hắn chỉ nghe mệnh tại bình vương thạch lập nhân đi ra phía trước thiếu gia ngài nhìn những ngày pho tượng hoa văn vít khắc đều cùng cổ tịch q h i lại bình thiên vệ rất có liên quan thạch lập nhân gật gật đầu tìm kiếm bốn phía nhìn nhìn có thể hay không tìm tới cái k h á c hữu dụng vâng lập tức mười mấy người lần lượt tản ra vây quanh sơn nhạc tìm kiếm thạch lập nhân lúc này đi đến yến c ử u thành cùng yến giới thân trước ngươi nhóm yến ra có phải hay không phát hiện c á i gì thông đảo vào miệng loại hình yến giới vội vàng nói vâng vâng vâng núi này nội bộ có một chút cấm phù ta nhóm cái này lần đi đến phát hiện đang chuẩn bị đi về thông tri t ộ c bên trong phái phái đạo trận sư qua đến dẫn đường vâng vâng vâng yến giới vội vàng tiến lên đi đến chân núi một chỗ vị trí không ngừng oanh kích rất nhanh sơn thạch sụp đổ xuất hiện một cái cái hố thạch lập nhân triệu tập thuộc hạ theo lấy đến giới áp lấy y ế n cầu thành tiến vào cái hố bên trong u ám cái hố bên trong mấy khỏa dạ minh thạch lóe ra nhu hóa quang mang thạch lập nhân bản thân đảo hải thất trọng cảnh này phiên tùy tùng mười mấy người đều là đảo hải tứ trọng đến lục trọng cấp bậc cường giả. mà có một vị đạo vẫn người hầu đi theo, đội hình như vậy, cho dù là đối mặt bình vương di tích, hắn cũng dám xông vào một lần. Nếu quả thật có phát hiện lớn, thông chi tộc bên trong, đó cũng là một c á c tông lớn. Sơn nhạc bên ngoài, m ộ c vân, xích tiên hao, hồ lô lão nhân ba người, đứng tại một góc cổ t h ù phía trên. nhìn lấy t h ạ c h lập nhân mang lấy thuộc hạ tiến vào trong đó yến gia người thật đúng là gặp vận may thế mà có thể phát hiện cái này bên trong xích tiên hao b i ế u môi mục vân lại là hỏi nơi này chính là ngươi nói địa phương sao xích tiên hao vội vàng nói không phải không phải ta nói chính là một chỗ khác bất quá bình vương bao gồm bình tộc cổ địa vậy coi như là bị trôn ở đại yến sơn bên trong khẳng định cũng không chỉ là một chỗ vào miệng xích tiên hao lại là một mặt lão thần côn biểu tình nhìn lấy bốn phía cuối cùng nói đi chúng ta từ một chỗ khác đi vào vị trí này không an toàn khác một cách vào miệng an toàn nói ba người cùng rời đi này chỗ rất nhanh hơn mười s m bên ngoài Ba đạo thân ảnh ngừng cách tại một t ò a cao sơn nơi chân núi hạ. Xích Tiên Hào cười h ắ c hắt nói: Chính là chỗ này. Nói. Xích Tiên Hào tại chân núi vị trí bắt đầu đục, ước chừng vài chục trượng chiều sâu. Đột nhiên, đục mở một cách thông đạo. Xích Tiên Hào một mặt tự hào nói: Đi. Chờ một chút. h ồ Lô lão nhân không khỏi bắt xuống, mở miệng nói: Ngươi xác định? c á i này là an toàn thông đạo đương nhiên bị hồ lô lão nhân hoài nghi xích tiên hao hừ hừ nói nếu ngươi không tin đại có thể không tới nói xích tiên hao trực tiếp đi vào thông đạo bên trong xích tiên hao nhìn về phía mục vân hỏi t ạ lão đệ ngươi cảm thấy thế nào ta không biết rõ mục vân lại là hỏi ngược lại ngươi thường ngày bên trong không phải đối với mấy c á i này thiên sơn địa thế nghiên cứu rất là thông thấu sao? ngươi cảm thấy thế nào? ta, ta cũng không biết. hai người có chút không có lý giải, có thể xích tiên hao tự tin như vậy. hai người cũng thực là đối cách này bình vương di tích hiếu kỳ, nghĩ muốn tìm tòi hư thực, cuối cùng vẫn là tiến vào trong đó. thông đạo lan tràn ra, rất nhanh. tiến lên hơn 10 dặm sâu chỗ ba người khẩn trương cảm giác cũng là yếu b ớ t không ít xích tiên hao đắc ý nói ta nói không sai chứ ta chọn con đường khẳng định là rất an toàn chỉ là làm xích tiên hao lời nói rơi xuống một cổ lạnh lùng khí tức từ phía trước đánh tới trước nhón sát l ạ ba người đều là nhìn đến u ám thông đạo bên trong một đạo móng vuốt trực tiếp hướng lấy ba người vỗ xuống, oanh! đột nhiên đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh vang vọng ra, ba đạo thân ảnh lần lượt lùi lại, lăn xuống trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. cái gì đồ chơi? xích tiên hao ánh mắt nhìn, cả người nhất thời ngốc. thôn vân thiên hổ, xích tiên hao thân thể run lên, vội vàng đi đến m ụ c vân thân một bên. hổ lô lão nhân càng nhanh, hai tay bắt lấy một vân cánh tay. ngươi không phải nói không có nguy hiểm không? vừa mới không liền là rất an toàn sao? ai biết nhảy nhót ra đến một c á i h o a n g thú? thôn vân thiên hổ kém cỏi nhất cũng là đạo hải cấp bậc thực lực, thậm chí có thể trưởng thành vì đạo v ấ n cấp bậc. trước mặt cái này đại g i a hỏa cho ba người cực lớn cảm giác áp bách, hẳn là đạo v ấ n tạ lão đệ đầy đủ dựa vào ngươi h ồ lô lão nhân vội vàng nói ngươi biết đến ta chỉ sở trường đào móc tầm bảo không an hiểu chiến đấu xích tiên hao cũng là nói ta chính là cây d ẫ n đường sẽ không chiến đấu tào mục vân nội tâm thầm mắng cái này hai cái lão đồ vật thực lực tuyệt đối không kém có thể hiện tại một cây so một cây sợ Thái t u Thiên kiếm tại tay, Mộ Vân lật bàn tay một cái, một kiếm zip ra, nhìn đến Mộ Vân đánh tới, kia thôn Vân Thiên Hổ ánh mắt kinh m i ệ t cao mười t r ư ợ n g đại thân thể hơi đ ồ n g một chút, móng vuốt đánh ra, khanh một người một hổ, cứng đối cứng phía dưới, oanh lộng, Mộ Vân cả cái người thân thể lùi lại, lăn xuống đến vách núi một bên, nhập vào trong đó. một cách tiên huyết phun ra, x í c h tiên hao cùng hồ lô lão nhân thấy cảnh này, biến sắc. tạ lão đệ, ngươi thế nào dạng? hồ lô lão nhân vội vàng đi đến một vân thân trước, cách này r a hỏa, không chỉ đạo vẫn sơ kỳ đơn giản như vậy. một vân nuốt vào một khỏa đạo đan, phủ bình thể nổi nhấp nhô khí huyết, cách này thôn vân thiên h ổ quá mạnh. ít nhất là đạo vẫn tứ tượng cảnh cấp b ậ c c á i này tuyệt không phải là hắn có thể đủ đối phó. Phải làm sao mới ổn đây? Đúng vậy, a là a. Hổ lô lão nhân cùng xích tiên hao lần lượt sắc mặt khó coi nói: Ngươi nhóm hai cách lão đồ vật, liền không thể x u ấ t thủ sao? Mục vân mắng, trang c á i gì tôn tử, có bản lãnh gì liền thi triển đi ra. xích tiên hao cùng h ổ lô lão nhân nhìn lẫn nhau một mắt, lại nhìn mục vân, không nói một lời. tào hai cái lão đạp nát. đi mục vân không nói hai lời, lập tức dọc theo thông đạo trở về. xích tiên hao cùng h ổ lô lão nhân nhìn đến mục vân rút đi, tốc độ càng nhanh, trực tiếp đem mục vân vung tại sau lưng. ngươi đại i a mục vân mở miệng mắng, cái này hai cái lão già. đánh nhau không suất lực, chạy ngược lại là trộm nhanh, so hắn đều nhanh. Hổ lô lão nhân một bên chạy một bên gọi nói. Lúc này không cần chạy qua thôn Vân Thiên Hổ, có thể chạy qua n g ư ơ i nhóm hai cách bất kỳ người nào. Ta liền an toàn chút. Xích Tiên Hào cũng là gật đầu. Chuyện vô k e n môn, hành trình bất tận, thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu đưa bạn trở về những ký ức bohemô đẹp thời thơ ấu vô thượng thần đế 485 t r ư chương 5197 g i ả i tin tức mà rất nhanh thôn vân thiên h ổ truy kích mà đến cùng m ụ c vân ở giữa cự ly càng ngày càng gần oanh bất đắc dĩ m ụ c vân lại lần nữa xuất kiếm không có gì bất ngờ xảy ra, lại một lần nữa bị c h ậ t vật đánh bại, như không phải có nguyên long cổ giáp y giữ x ì n cái này x ú c sinh một móng vuốt, liền là có thể đem hắn chụp thành bị thương nặng, vừa đánh vừa lui ở giữa, hồ lô lão nhân cùng xích tiên hao hai người, sớm liền nhìn không đến cái bóng, không bao lâu, hai thân ảnh xuất hiện tại bên ngoài sơn động. Sích tiên hao từng ngụm từng ngụm thở dốc, không khỏi nói: Lục vân các chủ đâu? Ta nào biết được. Hổ lô lão nhân vỗ vỗ ngực, thở hồng h ộ p Ngươi cách này lão đồ vật, sai không trưởng nghĩa. Sích tiên hao mắng: Một miệng một câu lão đệ lão đệ. Thời khắc mấu chốt đem nhân gia cho vùng. Hổ lô lão nhân cắt một tiếng: Mắng, kia ngươi chạy không phải còn nhanh hơn ta. ta lại đánh không lại kia đại lão h ổ ta cũng đánh không lại a hai người ngươi một lời ta một miệng lẫn nhau từ chối bành mà liền tại c á c h này lúc động khẩu một thân ảnh chợt vật lăn xuống mà ra trực tiếp bị quăng ra ngoài cách xa mười mấy r ặ m nhập vào đến đối diện một toa cao sơn thạch bích bên trong lão đệ lục vân các chủ Xích tiên hao cùng hồ lô lão nhân đều là biến sắc, chờ đến hai người tới vách núi trước, đem một vân cho cứng tóm ra đến. Lúc này một vân toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, cả c á i nhân khí thở hổn hển, nhanh cầm đạo đan cho hắn chữa thương. Xích tiên hao mở miệng nói, ngươi thế nào không cầm? Ta không có à? Hai người lại là cãi vã. Đúng lúc này, một vân ngón tay run rẩy. lấy ra một khỏa đan dược nhét vào miệng bên trong ổn định khí tức không bao lâu mục vân ngồi dậy ngồi điều tức tả lão đệ ngươi không sao chứ lục vân cắc chủ ngươi thế nào hai tấm mặt mo nhìn c h ằ m c h ằ m mục vân thật lâu thôn vân thiên h ổ cũng chưa truy hích ra đến mục vân điều tức ổn định đứng dậy liền đi hổ lô lão nhân cùng x í c h tiên hao bốn mắt nhìn nhau đều là sững sờ lão đệ ngươi cút mục vân quay người lại nổi giận mắng xéo đi có bao xa cút bao xa x í c h tiên hao không khỏi nói lục vân các ngươi cũng cút hai ngươi một khối cút mục vân trực tiếp quát nói mục vân vượt bước rời đi có thể xích tiên hao cùng hồ lô lão nhân lại là tại đằng sau chậm rãi đi theo đều tại ngươi xích tiên hao khẽ nói thấy chết không cứu hại đến lục vân các chủ bị đánh một trận lão đồ vật ngươi tại sao không nói chính ngươi hồ lô lão nhân khẽ nói ngươi thế nào không cứu ta không phải nói ta đấu không lại sao ta cũng là ta. hai cách lão đầu tử cách lấy m ờ i trưởng cử ly đi theo mục vân cút ngay mục vân dừng bước lại lại lần nữa quát lại theo lấy ta ta liền không khách khí hai cái lão đầu tử lần lượt dừng bước lại c á i này lần mục vân là thật bị bọn hắn khí đến gặp đến hai người không có lại đuổi theo mục vân hướng lấy lúc trước thạch lập nhân một đám người đi trước núi cao dưới vừa tới đạp sơn nhạt trước m ụ c vân liền là nhìn đến một đám người chật vật từ thông đạo bên trong rời khỏi kia yến cẩu thành cùng yến giới hai người đã không thấy thạch lập nhân lúc này tự thân cũng là bị thương kia vị đạo vẫn lão bục đồng dạng thụ thương không nhẹ nguyên bản mười mấy người trước mắt chỉ ra đến bảy tám người một vân ẩn nút lên đến cũng chưa vọng động nhìn đến bọn hắn cũng tao ngộ đến nguy cơ ta nhóm vừa mới đi thông đạo còn an toàn chút đâu phải phải trái phải hai âm thanh đột nhiên vang lên không biết khi nào x í c h tiên hao cùng hồ lô lão nhân nằm tại mục vân trái phải nhìn đến hai người xuất hiện lần nữa mục vân ánh mắt lạnh lùng đáng sợ hai trương thuốc cao ra chó như là ngươi nhóm cùng ta cùng nhau vậy thì phải nghe ta m ụ c vân trầm giọng nói, được tốt, ngoài ý muốn. xích tiên hao cùng hồ lô lão nhân lập tức đáp ứng. này phiên p h à m là có thu hoạch. ta trước tuyền. hai người nhìn nhau, lần lượt gật đầu. cái này lúc núi cao dưới, thạch lập nhân sắc mặt vô cùng khó coi. bằng vào chúng ta thực lực, căn bản liền cửa lớn cũng không tìm tới, khả năng liền phải toàn quân bị diệt. thạch lập nhân mở miệng nói, Rốt. đồng thời hướng tột bên trong phát ra tin tức, phái phái đạo vẫn cấp b ậ c nhân vật qua đến, tìm tòi hư thực, vâng, thạch lập nhân các loại, rất nhanh rời đi. mục vân c á i này lúc nhìn lấy núi cao dưới thông đạo, trầm ngâm khoảng khắc, nói đi tốt hả, c á i gì? hồ lu lão nhân sững sờ, vội vàng nói. bình vương di tích không muốn rồi đi ngươi cách đại đầu d u ợ c một vân quát ngươi cùng xích tiên hao liền là phế vật không xuất thủ ta nhóm dựa vào cái gì đi vào trở về một vân lập tức nói thạc tộc người như là đã phát hiện này chỗ kia ta nhóm liền đem tin tức triệt để tỏ a ra để nguyên thủy tông để xích vũ môn để lâm tộc tứ thú môn đều tới n à y chỗ cực kỳ nguy hiểm, không thua kém thương châu mấy đại cấm địa. để những đại nhân vật kia tại trước sấn đường, ta nhóm đục nước béo cò. hồ lô lão nhân vỗ tay nói, có thể dùng có thể dùng. ba người bọn họ lực lượng quá nhỏ, có thể tin tức truyền ra, kia cả cách bình châu đều biết. đến thời điểm liền là một chàng đại loạn. mục vân nhìn về phía hai người nói. cái này sự tình liền giao cho các ngươi hai cái không có vấn đề tốt hồ lô lão nhân cùng xích tiên hao lần lượt ánh mắt sáng lên đây chính là đại tin tức giao cho bọn hắn truyền ra ngoài cái này trong đó còn có thể kiếm lấy không ít đạo nguyên thạch ba người thương nhị hoàn tất rất nhanh rời đi một vân trở về thiên giang thành vân các đối l ế n r a cùng n h ạ t ra mở rộng t h ế công cơ hồ là bẻ gãy n h i ề n nát cầm xuống hai đại gia tộc như này cách này tam đại thế lực trưởng khống trăm vạn dặm đại địa bắt đầu bị vân cắt t i ế p quản đương nhiên hủy diệt ba phương chỉ là bắt đầu chân chính khốn khó là tại tại như thế nào quản lý cách này một phiến khu vực bảy thành chỗ cùng ba phe thế lực địa vực c ổ n g lại gần như phương viên hai triệu dặm đây cũng là mục vân căn cơ chỗ kế tiếp mục vân liền là cũng không tính khuyết trương mà là an tâm phát triển vân các chí ít đem ba phương địa vực triệt để trường khống đây cũng không phải là cái gì đơn giản sự tình sau đó hai ba tháng thời gian mục vân liền tại thiên giang thành bên trong xử lý các trùng công việc triệu văn đình cùng thẩm mộ quy hai người cũng là bận rộn chân không chạm đất đồng thời mục vân cũng là triệt để bắt đầu sáng tạo một thần quân sự tỉnh mà trong đoạn thời gian này bình châu đại địa lại là bởi vì một tin tức triệt để sôi trào bình vương bình lăng quân cách này là một cách h ồ n g hoang thời kỳ x ư n g b á bình châu vô địch nhân vật năm đó bình tộc cũng là bình châu đ ế nhất đại tộc không người đuổi kịp bây giờ bình vương bình tộc cổ địa tại đại yến sơn bên trong tin tức triệt để truyền ra tất cả người đều điên năm đại bá chủ những này thời gian bắt đầu điều khiển đạo vẫn thần cảnh đạo hải thần cảnh cấp bậc cường giả cao thủ đi tới đại yến sơn t h ế lực khắp nơi ra ra vào vào đều tại làm lấy chuẩn bị bình châu cực bắc chi địa đại yến sơn triệt để n á o nhiệt lên cách này một ngày, mục vân tại giang phủ bên trong xử lý sự vụ, lại có thuộc hạ đến báo, có người muốn gặp ta. mục vân rất là tò mò, xích tiên hao, còn là hồ lô lão nhân, chuyện vô vê môn, hành trình bất tận, thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. đưa bạn trở về những ký ức b ô ghe n môn đẹp thời thơ ấu. Vô thượng thần đế 485. t r ư chương 5198 quý khách đến. chờ đến mục vân đi đến giang phủ bên ngoài mới nhìn đến người tới là ngươi mục vân g i n h n g ạ c không thôi lục vân các chủ trước mặt đứng vững lấy một vị thanh tú đồng lòng người nữ tử chính là liễu nhân nhân. Nguyên Thủy Tông Tông chủ Liễu nguyên sơ chi nữ, mà Liễu Nhân Nhân thân bên liền là hắn Huyên trưởng Liễu Văn Nhân. Liễu Văn Nhân được xưng vì Bình Châu thất kiệt một trong, thực lực bản thân cường đại, mà lại là Nguyên Thủy Tông Hạt Tâm đệ tử. Năm đó gặp Liễu Nhân Nhân, nàng còn là đảo Hải Tam trọng cảnh, bây giờ lại là đã tới đảo Hải ngũ trọng. Liễu Nhân Nhân mắt ngọc mày ngài. linh động hoạt bát nhìn đến Mộc Vân trên dưới bắt đầu đánh giá vây quanh Mộc Vân đi hai vòng nghe thấy Vân cắt cắc chủ Lục Vân tuổi còn trẻ tuấn tú lịch sự mà hôm nay đất là đảo Hải Lục trọng cao thủ ta còn cảm thấy chính mình nghe lầm Liễu Nhân Nhân không khỏi cười nói được a ngươi Lục Vân ngươi cách này hơn trăm năm thời gian không được a phía trước gặp đến mục vân, mục vân mới bất quá là đạo đại thần cảnh. bây giờ nhảy một cái, so nàng càng thêm khủng bố. một bên liễu văn nhân đối mục vân cũng là rất là tò mò. hai vị quý khách đến, mời mục vân lại là cúi lưng chắp tay, mời hai người vào phủ. hôm nay nhạc ra, yến ra, cử linh bang ba phương, tận đều bị vân các cầm xuống. Thiên Giang Thành tự nhiên cũng là quy thuận vân các, chỉ bất quá một vân nhớ kỹ năm đó giao tình Thiên Giang Thành hết thảy đều là giống như trước đây, hắn cũng không có cứng bách Thiên g i a cùng Giang gia dung nhập vân các bên trong, tiến vào phủ để bên trong, rất nhanh có người liền là bưng lên trà quả, Liễu Văn Nhân, Liễu Nhân Nhân hai người lần lượt ngồi xuống, m ụ c vân cười nói. ta nhóm huyên để ba cái có thể có hôm nay, còn lại nhiều thua thiệt văn nhân huyên. năm đó cử thạch thành lệnh bài, để c h ú n g ta có lý do chính đáng, tại chỗ đó phát triển. liễu nhân nhân nhấp một ngụm trà, nghe đến cách này lời nói, lại là cười nói, ngươi ít khiêm tốn, ta ca lệnh bài kia, căn bản không có cái gì tác dụng thực tế, là ngươi nhóm ba cách đủ l ợ i hại. liễu nhân nhân không khỏi nói như này thiên phú can đảm thủ đoạn lục vân các chủ có không có hứng thú tiến vào ta nguyên thủy tung ta nguyên thủy tung bên trong có thể là có không ít tứ phẩm đạo khí đạo huyết đạo đan đạo v ấ n cấp bậc nhân vật chỉ đạo chỉ đạo ngươi nói không chừng ngươi rất nhanh liền có thể tiến vào đạo v ấ n thành vì bình châu cường giả chân chính nghe thấy cách này lời nói, mục vân nội tâm siết chặt, có thể bày tỏ mặt vấn ý như cũ cười nói: ta cách này tiểu đả tiểu nháo, không ra gì. ngươi đây cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo. liễu nhân nhân con ngươi mang theo vài phần thẩm tra ánh mắt, như là mục vân ba người là tiêu xài mấy ngàn năm thậm chí vạn năm thời gian chế tạo vân các, thành bây giờ khí hậu kia cũng đến. có thể tuyệt sẽ không để người kinh ngạc như vậy. có thể bây giờ m ụ c vân là tiêu xài hơn trăm năm thời gian liền là đem vân các chế tạo thành cách này khí hậu. cách này có thể cực kỳ không tầm thường. liễu văn nhân ở một bên cũng là một mực quan sát lấy một vân. hắn lúc trước tiện tay cho lệnh bài xác thực là không có cái gì hiệu quả thực tế. có thể chẳng ai ngờ rằng cách này ba người hôm nay phát triển lại có thành tựu như vậy. bất quá, vân các hôm nay tuy nói chiếm cứ trăm vạn dặm đại địa, có thể ở trong mắt nguyên thủy tông, xác thực là tính không được cái gì. lúc đó đối b à y thành chỗ đồng thủ, nguyên thủy tông là tưởng thu phục, nhưng là không có thể thành công. nhưng nếu như nguyên thủy tông là nghĩ hủy diệt bảy thành, kia còn là rất đơn giản. cho nên một vân bây giờ nhìn lên đến vân các phát triển lớn mạnh vui vẻ phồn vinh nhưng là cùng nguyên thủy tôn g càng kém xa vẹn vẹn đạo vấn cách này một cấp bậc nguyên thủy tôn g bên trong ít nói hơn mười vị mà lại khẳng định có tam tài cảnh tứ tượng cảnh thậm chí ngũ hành cảnh lục hợp cảnh cấp bậc vân các bên trong cộng lại liền năm vị đạo vấn. còn đều là nhất nguyên cảnh căn bản không đáng giá nhắc tới thậm chí cùng bình châu cách khác thứ nhất cấp thế lực so sánh đều không đủ nhìn liễu nhân nhân cười nói tốt ngươi đừng khẩn trương bảy thành đại đ ị a n g ư ơ i lấy xuống cũng là chuyện tốt chí ít tại ta nhóm nguyên thủy tông phía bắc sẽ không có ác nhân quấy phá để c h ú n g ta nguyên thủy tông cũng là có chút đau đầu m ụ c vân lúc này nói, cách này một điểm, nguyên thủy tông cứ yên tâm, ta nhóm vân các nhất định ước thúc đệ tử, như là nguyên thủy tông cần c h ú n g ta vân các cống nạp, vân các cũng là rất tình nguyện. c á i này lời nói ra đến, liễu văn nhân cùng liễu nhân nhân đều là không có trả lời. cống nạp, như là vân các cho nguyên thủy tông cống nạp, kia liền các loại cùng tại nguyên thủy tông thuộc hạ. Nguyên Thủy Tông có thể là muốn đối Vân c á c có che chở. Cái này sự tình có thể không phải Huyên Mùi bọn họ hai người có thể làm chủ. Bất quá trước mắt một Vân chủ động nói ra những lời ấy, ngược lại để hai Huyên m ộ i rất là kinh ngạc. Nhưng là nghĩ kỹ lại cũng là đúng. Vân c á c tuy nhỏ, có thể cũng là một phương thế lực, khó tránh khỏi thế lực khác sẽ không đối Vân c á c có ngấp nghé. m ộ c vân nghĩ lấy cho chính mình tìm cái núi dựa rất hợp lý liễu văn nhân từ từ nói bình châu đại địa đất s ố n g người nhiều cũng không chỉ là ta nhóm nguyên thủy tông xích vũ môn thạch tộc lâm tộc tứ thú môn cái này mấy phương các đại thế lực lẫn nhau ở giữa thống trị từng cách khu vực tầng tầng tiến dần lên không phải nói xuất hiện thế lực mới ta nhóm liền mỹ hủy diệt hoặc là thu phục ngươi không cần lo lắng cái gì một vân gật gật đầu trên thực tế hắn trong lòng cũng là rõ ràng nói cho cùng còn là vân các nhỏ yếu nhân gia căn bản không để vào mắt nếu như vân các tiếp xuống xuất hiện hơn 10 vị thậm chí hai mươi mấy vị đạo vấn dù cho đều là nhất nguyên cảnh cái này cũng có thể để nguyên thủy tông các thế lực lớn cảm thấy bất an đến lúc đó chỉ sợ bọn họ sẽ không ngồi nhìn không quản cái này sự tình một vân tử có tính toán nga đúng hai người các ngươi đến thiên giang thành làm cái gì liễu nhân nhân lập tức nói ngươi không biết sao cái gì đại yến sơn sự tình a liễu nhân nhân kinh ngạc nói ngươi thật không biết nha, một vân bỗng nhiên đại ngộ đảo, này sự tình ta cũng nghe nghe, nghe nói tin tức xôn xao. bất quá cái này đoạn thời gian đến, vân các cái này một bên sự tình quá nhiều, ta không có thể phân ra tâm tư đi qua hỏi, mà lại, lời đến này chỗ, một vân cười cười nói, ta nhóm vân các, cái này lần khuyết trương, đánh xuống cử linh băng, yến gia. n h ạ c ra ba gia địa vực rất nhẹ nhàng, có thể là quản lý lên đến liền quá khó. Những này thời gian, chỗ chỗ đều có chạy đi ba gia võ giả nháo sự. Những này sự tình, đ ắ là để ta rất đầu lớn. Liễu nhân nhân cũng là gật đầu, thành lập một phương thế lực, đồng thời muốn phát triển ổn định, không có kia đơn giản. Như nguyên thủy tông, thành vì hôm nay cách này một bước. kia là bao nhiêu đời người cố gắng. Liễu Nhân Nhân tiếp theo nói: xác định, đại l y ế n sơn bên trong xác thực có bình vương hòa bình t c di tích cổ lưu xuống. Hiện tại các phương đảo vẫn đều chạy tới, đồng thời cũng có đảo hải, đảo đại cấp bậc đều trước đi tìm kiếm. Liễu Nhân Nhân lời đến này chỗ cười cười nói: Lục Vân, ngươi cũng có thể dùng đi. ta liền được rồi. một vân lắc đầu nói, vân các bên trong thực tại là d ố i bời. ta cùng thẩm mộ huy triệu văn đình mấy tháng nay chân không chạm đất là thật bận vắng đầu. vạn nhất ta mang lấy vân các hạt tâm trước đi, kia ba gia chỗ chưa từ bỏ ý định người nháo sự phiền phức có thể là lớn. nghe đến cách này lời nói liễu nhân nhân cũng là cảm thấy rất có đạo lý.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 cuối cùng liền là cáo từ rời đi. bọn hắn vốn chính là muốn trực tiếp chạy tới đại yến sơn, đi ngang qua thiên giang thành, nhìn đến vân tắc tiêu chí, cách này mới xuống đến xem thử. thiên giang thành bầu trời, từng cái to lớn thần thú, lưng đeo nguyên thủy tông người rời đi, một vân hơi hơi thở ra một hơi, thẩm mộ huy cùng triệu văn đình cách này lúc cũng là chạy đến. thẩm mộ quy nhìn lấy một đoàn người rời đi, không k hỏi nói, có phiền phức không có? m c Vân nói thẳng, Vân các tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, chúng ta chút thực lực ấy, tại nhân gia mắt bên trong, tính cái gì, xác thực như đây, Vân các bên trong, đạo hải thần cảnh hơn ngàn vị, có thể phần lớn là nhất trọng đến tam trọng, mà lại. nhìn lên đến số lượng thật nhiều, so Thiên Phượng Tông Đạo Hải còn nhiều. Trên thực tế, kém xa Thiên Phượng Tông bên trong Đạo Hải cấp bậc liền có thể đảm nhiệm trưởng lão, đạo đại cảnh giới vì chấp sự, đạo chủ cảnh giới vì ưu tú nhất đệ tử. Có thể, đây chỉ là Thiên Phượng Tông nội bộ. Trên thực tế, Thiên Phượng Tông trưởng khống lấy thương châu một phần ba địa vực. mỗi một t ò a thành trì sai phái ra đi thành chủ kia đều đến là đạo hải thần cảnh những này người tổng lại mới là thiên phượng tôn g thực lực chân chính đạo hải cấp bậc cử tôn g lực lượng đến nói chí ít mấy ngàn đi mà nguyên thủy tôn g khả năng mạnh hơn thiên phượng tôn g mà lại nhân gia tôn g môn bên trong đạo hải kia thất trọng đến c ử u trọng cũng không ít vân các bên trong đạo hải thất trọng đến c ử u trọng liền kia mấy chục người t r i n h l ệ quá lớn lại là đạo v ấ n mới là các đại thiết lực hạt tâm một trăm vị đạo hải cũng không sánh được một cây đạo vấn vân các bên trong năm vị đạo v ấ n đều là nhất nguyên cảnh thời gian ngắn bên trong trừ thẩm mộ quy khả năng đề thăng rất nhanh những người khác không có khả năng này cho nên Nguyên Thủy Tông căn bản liền sẽ không đem vân cắt để vào mắt, mà chờ đến có một ngày, Nguyên Thủy Tông thật đem vân cắt xem là sự tỉnh kia mới gọi nguy hiểm. Thẩm Mộ q Uy cười nói, ngươi lần trước trở về mang về những bảo bối kia, quả thực phong phú đến không tưởng nổi. Chúng ta vân cắt phát triển tiếp xuống, chỉ cần thời gian. Ô, v g p q q m. Mục Vân lập tức nói. này phiên đem cử linh băng nhạc ra yến ra ba phương cầm xuống địa vực phương diện liền không khuyết trương thủ hộ bây giờ địa bàn thời gian kế tiếp liền là bắt đầu nghiêm túc phát triển bồi dưỡng đạo hải đạo vấn u v f q m đại Yến sơn một mực nằm ở bình châu phía bắc xa xôi thường ngày bên trong c h ừ một chút thứ nhất cấp thiết lực cùng với điểm nhỏ thiết lực hội có võ giả tiến vào đại yến sơn nội thí luyện bên ngoài có rất ít người tới đại yến sơn nằm ở bình châu phía bắc xa xôi hướng lấy phía tây kéo dài một chút khoảng cách mà hướng lấy phía đông liền là bình thiên sơn mạch bình thiên sơn mạch nằm ở bình châu đông bắc phương hướng có thể nói là cả cái bình châu đ ể nhất s ả y núi lớn hoàn toàn không phải đại yến sơn có thể so sánh với hôm nay bình thiên sơn mạch tòa lạc lấy một phương đại thế lực tứ thú môn cách này lần đại yến sơn liên quan tới bình tộc cùng bình vương tin tức truyền ra làm cho đến thường ngày bên trong nhìn lên đến khá là tịch mịch sơn mạch tại cách này lúc phi thường náo nhiệt đến từ bình châu năm đại bá chủ đạo vẫn thần cảnh đạo hải thần cảnh đạo đại thần cảnh cấp bậc võ giả cùng với cả c á i bình châu đại địa bên trong, từng c á i tán tu võ giả các loại, toàn bộ đi đến, cách này một điểm, thậm chí là so tại thương châu mấy đại cấm địa lúc càng náo nhiệt, nguyên thủy tông, thạch tộc, xích vũ môn, lâm tộc, tứ thú môn cường giả nhóm lần lượt đi đến, rất nhiều người nhìn đến năm đại bá chủ võ giả. đều là l ầ n l ư ợ t né tránh, không dám đắc tội. Cách này mấy p h ư ơ n g có thể là bình châu chân chính vương giả, mà theo lấy ngũ p h ư ơ n g bá chủ bên trong các đại nhân vật đi đến, rất nhiều người cũng là âm thầm mong đợi. Cách này một bên đại yến sơn bên trong phi thường náo nhiệt, cử ly đại yến sơn mười mấy vạn dặm tây bắc khu vực, cũng chính là vân các bây giờ địa vực. bảy thành chỗ thêm lên ba phương địa vực liên tiếp đến cùng nhau gần như phương viên hai triệu dặm địa vực tận đều là thuộc về vân các trưởng khống bây giờ vân các cử ly đại yến sơn cũng không tính xa có thể là các chủ có lệnh các bên trong tòa thành lớn vân các võ giả không được tự mình đi tới đại yến sơn sơ bộ đánh xuống các đại thành trì cần thiết quản lý cách này một ngày thiên giang thành bên trong mục vân ở lại gian phòng bên trong hai vị khách không mời mà đến đi đến chính là hồ lô lão nhân cùng xích tiên hao cách này hai cách lão đồ vật cách này thời gian mấy tháng có thể là bận rộn cực kỳ khắp nơi truyền bá tin tức thậm chí còn từ bên trong vứt một bút lão đệ chúng ta cũng có thể dùng xuất phát hồ lô lão nhân kích động nói bình vương, bình tộc, cách này quá để người k í c h động, như là có thể cùng lần trước đồng dạng, cùng một vân cùng nhau lại kiếm bổn, kia quả thực s ư ớ n g chết. xích tiên hao cười hắc hắc nói, cách này lần, các đại bá chủ bên trong đảo vẫn thần cảnh cấp bậc nhân vật đều xuất động, chúng ta tại phía sau theo lấy, nhất định có thể kiếm một số lớn. hai c á i lão đồ vật. nhanh nhẹn liền là hai cách lão hồ ly, mục vân cách này lúc thân thể đặc thù phát sinh biến hóa lộ thanh phong d u n g nhan, tạ thanh danh tự nhìn lấy hai cách lão hồ ly, mục vân cười cười nói xuất phát đêm đó mục vân xích tiên hao hồ lô lão nhân tổ ba người rời đi thiên giang thành t h ừ a dị p bóng đêm. đ ạ p vào đại yến sơn bên trong. Lần này thật cách đại yến sơn bên trong là náo nhiệt cực. Ven đường qua không được bao lâu, liền là đụng đến một đội nhân mã. Rất nhiều người nhìn đến ba người đều là mặt mang bất thiện. Phải biết hiện tại bình châu bên trong rất nhiều người tập hợp tại đại yến sơn. Cách này trong đó đương nhiên là không thiếu một chút giết người cướp của ngoan nhân. cùng với một chút cùng mục vân ba người duy trì đồng dạng ý nghĩ võ giả chỉ là không ít người khi nhìn đến mục vân sau đó lại nhìn nàng thân một bên hai vị lão giả mặc dù lôi tha lôi thôi có thể đều cảm thấy mục vân thân phận bất phàm hai cách lão u ộ c đi theo khẳng định không phải người bình thường trên đường đi ngược lại là không có người trêu chọc bọn hắn ba người hướng lấy lúc trước vị trí tiến đến, đi đến một nửa vị trí, oanh, thiên địa ở giữa, bột phát ra đinh tai nhức ớ c tiếng oanh minh tới phía trước, dưới bóng đêm, đạo l ự c quang mang tuôn ra, làm người sợ hãi. có người giao thủ, cách này rất nhiều hào cường đi đến đại l ế n sơn bên trong thỉnh sự tràng cảnh, khẳng định hội ra sự t ỉ n h ba người lặng lẽ mò đi lên. chỉ thấy hai nhóm nhân mã ngay tại hung áp đấu cách này hai phe nhân mã nhìn lên đến không sai biệt lắm nhân số bất quá một phương ngược lại là chiếm cứ lấy ưu thế ai là xích vũ môn đệ tử xích tiên hao cười hắc hắc nói người nào cách này lớn mật dám đối xích vũ môn đệ tử động thủ nói hai nhóm nhân mã bên trong một phương khác nhân mã một vị võ giả đột nhiên cơ thịt hở ra, toàn thân d ũ n g đ á n g ra lông thú, phát ra tương tự như g i á thú gào thét, nga khoát. Hộp lô lão nhân mở miệng nói: xem ra là tứ thú môn người. Tứ thú môn cũng chính là bình châu những năm gần đây quật khởi thiết lực, là bình thiên sơn mạch bên trong các phương thú tộc liên hợp xây dựng một phương bá chủ thiết lực. Tứ thú môn. chủ yếu là bốn đại thú tộc liên hợp thất vĩ thiên hồ thái thản cử viên hỏa diễm huyền vũ điểu đại địa bảo hùng cách này bốn đại tộc có thể là có thuyết pháp đ ã t ừ n g h ồ n g hoang thời kỳ càn khôn đại thế giới bên trong có lấy mười đại thần tộc một nói mười đại thần thú c h ủ n g tộc cửu vĩ thiên hồ tộc liền là một trong có thể là ác nguyên tai ngan b ả o phát cửu vĩ thiên hồ nhất tộc gần như hủy diệt cách này thất vĩ thiên hồ nghe nói tổ tiên liền là cửu vĩ thiên hồ tộc vô thượng thần đế 485. t r ư ơ chương 5200 bình châu thất kiệt giao phong cũng có người nói thiên hồ nhất tộc nhất vĩ đến cửu vĩ đều là nhất mạch tương thừa thiên hồ nhất tộc có thể dùng tiến hóa nhất vĩ sinh trưởng ra hai vĩ liền là sinh mệnh tầng thứ một lần t h u biến, cho nên cách này thất vĩ thiên hồ nhất tộc như là đản sinh ra c kiểu vĩ thiên hồ kia nói không chừng có thể dùng tái tạo tổ tiên cở vĩ thiên hồ tộc bá khí. Nghe nói năm đó h ồ n g hoang thời kỳ c u vĩ thiên hồ tộc là tất cả hồ tộc thủy tổ lãnh đạo người hoàng thất tử đệ ra đời tự mang cở vĩ đương nhiên. Cửu Nhi bản thân liền là cửu vĩ thiên hồ, có thể tựa hồ Cửu Nhi cũng không phải là ra từ hoàng thất, nhưng cũng là cửu vĩ. Đối với Cửu Nhi thân phận, Mục v â n biết rõ chỉ là Cửu Nhi hồn phách bên trong có lấy lịch đại cửu vĩ thiên hồ các lão tổ tung hồn phách toái phiến. Cách này một điểm phụ thân khả năng biết rõ, hắn cùng Cửu Nhi một mực không rõ, mà Thái Thản cử viên tộc. nghe nói là tổ tiên viên tộc cùng titan tộc thông hôn, đàn sinh ra cái này nhất tộc bày tới. bọn hắn thân hình cao lớn, l ự c bạc sơn hà, rất có titan nhất tộc phong phạm, hỏa diễm huyền vũ điều tộc. nghe nói cùng hỏa phượng rất có liên quan. có người nói là cùng cửu chu tước thần tộc có liên quan. đối với tân thế giới bên trong thú tộc, có người ra thích gọi là thần thú. có người ra thích x ư n g hô hoang thú, một chút thần thú là quần cư, cũng h ồ i sáng tạo thế lực. Đại đa số thời gian dùng người hình thái hiện ra ở, mà một chút thần thú ra thích đơn độc cư ở, cũng không ra thích bày biện ra người hình thái, thậm chí cũng không nguyện ý cùng nhân tộc giao lưu. Ngược lại đều không tương đồng. Lúc này kia giao chiến một phương khác, một vị thanh niên. hai tay sinh ra bộ l ô n g khí thế kinh người đại địa bảo hùng xích tiên hao cười hắc hắc nói nguyên lai là tứ thú môn đại địa bảo hùng nhất tộc khó trách dám cùng xích vũ môn người cương lên đến đại địa bảo hùng đồng dạng sức lực rất lớn mà tính khí nóng nảy cái này các đặc tính cũng là chữ huyết mạch bên trong truyền thừa xuống muốn thay đổi đều rất khó sửa phía trước Bình Thiên Sơn mạch bên trong những này tộc đàn một mực là năm bè bảy mảng cũng không biết những năm gần đây đến cùng chuyện gì xảy ra bốn đại tộc dẫn đầu lại là tổ hợp thành tứ thú môn ban đầu xích vũ môn nguyên thủy tông thạch tộc lâm tộc bốn phương là rất không vui ý thậm chí xuất thủ tan g i ã qua có thể không thành t ô n g c á i này mới để tứ thú môn làm lớn mạnh cho nên tứ thú môn xưa nay cùng nguyên thủy tông, xích vũ môn, thạch tộc, lâm tộc bốn phương quan hệ rất kém cách này hai nhóm người sống m ã i với nhau lên đến bọn hắn nhìn nhìn cũng liền thôi oanh kia hùng hóa thanh niên thủy trung quấn lấy xích vũ môn một vị thanh niên đầu lĩnh hai người nhìn lên đến đều là đảo hải c ử u trọng cảnh giới b ả o phát có thể nói k i n h thiên đồng địa thịnh chấn hưng hùng hóa thanh n i ê n khẽ nói hôm nay đụng đến ta hùng thập thất tính ngươi x u x ẻ o thịnh chấn hưng toàn thân cao thấp hỏa sắc đạo lực d ũ n g động lạnh lùng nói tính ta x u i x ẻ o ngươi quá đề cao bản thân dừng a hùng thập thất giận dữ năm đó ta tứ t h ú môn sơ kiến ngươi nhóm cách này b ầ y cẩu đồ vật khắp nơi phá đám nhỏ 19 liền là bị ngươi thỉnh chấn hưng giết chết cách này lần ta hùng thập thất liền vì nhỏ 19 báo thù hai người h i ể n nhiên không ai phục ai bình thường mà nói cùng cảnh giới thú tộc mạnh hơn nhân tộc có thể cách này vì thỉnh chấn hưng h i ể n nhiên không phải người bình thường x í c h tiên hao lại là nói thỉnh chấn hưng Bình Châu thất kiệt một trong a, cách này hùng thập thất cũng là khó lường. Đại địa bảo hùng tộc bên trong thiên kiêu, Xích Tiên Hào đối Bình Châu tương đối hiểu rõ. Nghe đến hai người danh tự, liền là trực tiếp nói. Một bên, Hổ Lô lão nhân lại là hai mắt sáng lên. Đặc biệt là Xích Tiên Hào giới thiệu hai người về sau, hắn càng là kích động. Xích Tiên Hào không khỏi nói. người tên hỗn đàn kích động như vậy làm cái gì? a có sao? hồ lô lão nhân buồn bực m ụ c vân lại là không để ý tới hai người hồ lô lão nhân đối trí bảo có lấy gần như điên cuồng chấp nhất truy cầu liền là một khỏa đạo nguyên thạch rơi trên mặt đất dự đoán hồ lô lão nhân cũng không chịu buông tha cách này ra hỏa thân bên trên đồ tốt chỉ sợ đều trồng chất thành sơn nói thực lời nói Mục Vân đều muốn đánh cướp hắn, chỉ là h ồ l ô lão nhân nhìn giống như sợ hãi rụt rè. Có thể đến cùng thực lực như thế nào? Mục Vân một điểm nhìn không r a tới. Ngược lại cách này hai cách lão đồ vật, một cách so, một cách để người nhìn không thấu. Phía trước đội một người, còn tại chém giết, t h ị n h chấn hưng cùng hùng thập thất hai người, xuất thủ đều là tàn nhẫn. đem phủ cận mấy chục sầm sơn nhạc đều là đánh sụp đổ, mà cái này giao chiến cũng rốt cuộc dẫn tới các đại nhân k h á c vật quan chú dừng tay, cách không mấy chục sầm, một đạo tiếng quát liền là vang vọng ra, kia thanh âm vang lên, ngoài mấy chục sầm, một đạo trăm trưởng cao lớn k ì n h thiên cử trưởng trực tiếp hướng lấy giao chiến bên trong hùng thập thất bắt đi, đáng ghét. hùng thập thất thầm mắng một tiếng, cái này các loại cường hoành á p bách, là đạo vấn thần cảnh nhân vật. p h á hạ lý trường phong, ngươi thế nào không biết xấu hổ như vậy? một đạo tiếng cười lạnh tại cách này lúc vang lên, đêm tối ở giữa, chỉ thấy một cái quyền đầu từ trên trời ráng xuống, trực tiếp nện hướng c ử trường, oanh, thiên địa ở giữa, đạo lực lăn lộn. quang mang chiếu sáng bầu trời đêm. Cái này lúc hùng thập thất cùng thịnh chấn hưng hai người cũng là phân cách mà hai bên đều là có mấy thân ảnh. Tại lúc này chạy đến đứng tại thịnh chấn hưng bên cạnh là một vị trung niên nam tử, tóc dài mờ mịt, khí chất hiền hòa. Hùng thập thất thân một bên, cái này lúc cũng là xuất hiện một vị thân mang áo ra. thể trạng trọn vẹn gần như cao một t r ư ờ n g cường trắng nam tử n g o ạ tảo xích tiên hao r ụ t cổ một cái vội vàng nói xích vũ môn tứ môn chủ lý trường phong đại địa bảo hùng tộc trưởng bảo thái cái này hai vị có thể đều là đạo vẫn tứ tượng cảnh đại nhân vật đạo vẫn tứ tượng cảnh một vân ngạc nhiên phải biết thương châu bên trong thiên phượng tông tiêu giao cùng thương tộc ba đại bá chủ tôn g chủ cung chủ tộc trưởng nghe nói cũng chính là đạo vẫn tứ tượng cảnh cái này lý trường phong cũng tốt b ạ o thái cũng được khẳng định sẽ không là s í c h vũ môn tứ thú môn tối cường tồn tại như thế nói đến m ì n h châu các đại bá chủ đỉnh tiêm cấp bậc khả năng rất lớn là đạo vẫn ngũ hành cảnh thậm chí là đạo vẫn lục hợp cảnh cấp bậc đạo vẫn thần cảnh có thể là cùng đ ả o hải, đạo đài, đạo chủ ba đại cảnh hoàn toàn không giống. đạo v ấ n thập cảnh, một cảnh trinh lịch, đủ dùng bù đắp được đ ả o hải ba c á i tiểu cảnh g i ớ i trinh lịch. thậm chí xa xa không chỉ một vân lần trước chém giết đạo v ấ n nhìn giống như đơn giản, trên thực tế là dùng tạo hóa thần ấm vì gốc. nếu như hai lần tạo hóa thần ấm không thể đánh giết, chính hắn liền phải chết. Lý Trường Phong lúc này nhìn về phía Thịnh Chấn Hưng, phát hiện Thịnh Chấn Hưng cũng chưa thổ thương. Ngược lại nhìn về phía Bảo Thái, t ứ Thú Môn x ú c sinh, tính tình thật đúng là đại. Lý Trường Phong lạnh lùng nói: Thịnh Chấn Hưng là Bình Châu thất kiệt một trong, là Xích Vũ Môn tương lai gánh đỉnh nhân vật, người nối nghiệp. Như là tại cách này bên trong xảy ra vấn đề gì? Kia đối Xích Vũ Môn có thể là tuyệt đại đả kích. Bảo Thái nghe thấy là thật, lại là cười lạnh nói: Tổng so với các ngươi xuất sinh không bằng. Hai đại đạo vẫn tứ tượng cảnh đại nhân vật lời nói giao phong ở giữa, khủng bố khí tức bộc phát ra, ầm ầm ở giữa, liền là hùng thập thất cùng thịnh chấn hưng hai người đều khó dùng chống cự. Cái này là đạo vẫn tứ tượng cảnh khủng bố không tưởng nổi. Mộ Vân đối mặt đạo vẫn nhất nguyên cảnh. liền giống là chính mình tại đảo hải nhất trọng đối mặt đảo hải ngũ trọng lục trọng cấp bậc nhân vật đồng dạng có thể hiện tại đối mặt cách này đạo vẫn t ứ t ư ợ n g cảnh hắn cảm giác chính mình liền giống là đạo c h â nhất trọng đối mặt đảo hải cửu trọng cách này quá bất khả tư nghị vô thượng thần đế 485 t r ư ơ chương 5 2 0 n t m linh một thật đều đến hộ lu lão nhân cách này lúc nói Bình Châu thực lực tổng hợp mạnh hơn Thương Châu không ít. Một điểm không giả, nhất nguyên, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, đây mới là tứ tượng cảnh. đ ã khoa trương như vậy, kia đạo vẫn ngũ hành cảnh, đạo vẫn lục hợp cảnh, đạo vẫn thất tinh cảnh, cùng với đạo vẫn bát quái cảnh, đạo vẫn cửu cung cảnh cùng đạo vẫn thập phương cảnh, lại là thế nào khủng bố? so đạo vẫn càng cường đại đạo phủ thiên quân đâu đạo cảnh đi thiên địa đại đạo cùng chúa t ể cảnh đi thiên địa chúa t ể đạo thật là hai cái tầng thứ hai đại đạo vẫn tứ tượng cảnh siêu cấp nhân vật cái này lúc mắt nhìn muốn g i a o thủ lên đột nhiên cự ly này chỗ ngoài trăm dặm một đạo hào quang thăng thiên mà lên ngay sau đó liền là nhìn đến hào quang bay lên có lấy mấy thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên liên tục đánh suốt đảo đảo ấm quyết ngọa t à o xích tiên hao kinh ngạc nói thật giống là thạch tộc tộc trưởng thạch vô giới thạch tộc tộc trưởng thạch vô giới bình châu đại địa công nhận tối cường tồn tại nghe nói là một vị đạo vẫn thất tinh cảnh siêu cấp nhân vật cả cái bình châu đại địa có thể đủ cùng thạch vô giới đánh đồng chỉ có lâm tộc tộc trưởng lâm thiên hoán nghe nói lâm thiên hoán cũng là một vị đạo v ấ n thất tinh cảnh siêu cấp cường giả nhưng không ai thấy qua ngược lại lâm thiên hoán trước mắt hiện ra ở ngoại nhân trước mặt thực lực chỉ là đạo vẫn lục hợp cảnh còn có lâm thiên hoán tộc trưởng liễu nguyên sơ tôn chủ xích tuần thiên môn chủ kia một bên bình châu năm đại bá chủ đỉnh tiêm tồn tại tựa h ộ tại liên hợp lại làm lấy cái gì sự tình lý trường phong thấy cảnh này hừ lạnh nói bảo thái bình tộc di tích cổ hiện thế chúng ta có đấu di tích cổ bên trong ngươi đừng đặt tại ta tay bên trong nói lý trường phong vung tay lên t h ỉ n h chấn hưng tại bên trong x í c h vũ môn đệ đề tử đều bị hắn mang đi lão tử sợ ngươi bảo thái hừ hừ vung tay lên hùng thập thất bị hắn kéo đến thân một bên xú tiểu tử bảo thái mắng thình chấn hưng đều giết không chết mất mặt hùng thập thất khẽ nói lần sau ta nhất định có thể giết hắn được bảo thái nhìn phía xa nói xem ra là bị k h i n h nhiễm ngạo thiên tăng tiết triển ly bọn hắn đều đến rồi hùng thập thất ngạc nhiên nói mặt khác ba vị tộc trưởng đại nhân cũng đến rồi. ngươi nghĩ sao? Mị Kinh n i ễ m thất v ĩ Thiên h ồ Nhất Tộc Tộc trưởng cũng là tứ thú môn môn chủ, tính là đại biểu tứ thú môn cả vạc nhân vật. mà Ngạo Thiên Tăng là Thái Thản cử viên tộc tộc trưởng, Tiết Triển Ly liền là hỏa diễm Huyền Vũ điều Nhất Tộc Tộc trưởng. Bảo Thái Khẽ nói, cách này lần Nguyên Thủy Tông, Xích Vũ môn. thạch tục lâm tục cách nào không phải dốc toàn bộ lực lượng tiểu tử ngươi như là vận khí tốt thừa dịp cơ hội lần này thành vì đạo vẫn cường giả cầu thí thanh châu thất k i ệ t đều bị ngươi giẫm tại dưới chân ta nhất định sẽ trở thành đạo vẫn thần cảnh cường giả u v f w a m đi hai phe nhân mã rất nhanh rời đi hồ lô lão nhân thấy cảnh này một mặt ai oán, thịnh chấn hưng cùng hùng thập thất đánh lên, khẳng định đến có một phương chết mất, đáng tiếc, bảo thái cùng lý trường phong xuất hiện, ngăn cản hai đại thiên kiêu va chạm, bằng không, hắn nhất định có thể kiếm bổn a, đáng tiếc đáng tiếc, xích tiên hao lại là không để ý những thứ này, đi đi đi, bọn hắn khẳng định tại mở ra bình tộc di tích cổ tấm c h ế chúng ta nhanh đi nhìn một cái ba người trực tiếp xuất phát không bao lâu liền là đi đến lúc trước chỗ lúc này dưới bóng đêm từng khỏa dạ minh thạch bị đầu đến không trung đem phương viên bách lý chiếu xạ sáng tỏ như ban ngày mà ba người lúc trước phát hiện núi cao dưới trực tiếp bị nổ tung thậm chí mặt đất đều là xuất hiện một t ò a hơn 10 dặm rồng cái hố thật hung ác a Sích Tiên h a o thầm nói: trực tiếp cho nổ tung. Lúc trước bọn hắn gặp đến Hoang Thú là thật đánh không lại, nhưng lần này cái này nhiều đạo vẫn cấp bậc nhân vật tại mấy cái cản đường Hoang Thú tính cái s ắ m mà lúc này từng vị đạo vẫn cường giả đứng lơ lửng trên không, thân thể có lấy vô tận thần thánh quang mang bao phủ. Những này người lúc này tập hợp cùng một chỗ. là để người cảm thấy uy năng cách thiên, thạch t ộ c thạch vô giới, thạch vô hà, nguyên thủy tông, liễu nguyên sơ, khổng mộng vũ, tứ thú môn, tứ tộc tộc trưởng n ê u tại lâm tộc lâm thiên hoán, lâm khả chiết, còn có xích vũ môn môn chủ xích tuần thiên, cùng với đại môn chủ, nhị môn chủ, tam môn chủ. Xích tiên hao tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: thật đều đến, lời đến này chỗ. h ồ lô lão nhân lại là đảo đảo xích tiên hao, không khỏi hỏi: ngươi lão tiểu tử gọi xích tiên hao, xích vũ môn môn chủ xích tuần thiên, cùng ngươi cái gì quan hệ? là ngươi nhi tử. Xích tiên hao lập tức mắng: là ta nhi tử. Lão tử còn cùng ngươi tại cách này trốn trốn tránh tránh. ngu ngốc, hồ lô lão nhân từ c h u ố c nhục nhã, hậm hực ngậm miệng, trước mắt thật là bình châu đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại, đều xuất hiện tại này chỗ, nguyên bản tin tức tràn ra đi, các phương bá chủ căn bản không tin, có thể đi qua mấy cái tháng điều tra nghiệm chứng, bọn hắn có thể xác định, cái này bên trong xác thực là bình tộc di tích cổ, bình tộc năm đó bình châu bá chủ. bây giờ hủy diệt di tích cổ chỗ người nào không động tâm h ồ n g hoang thời kỳ thế giới sụp đổ bây giờ tân thế giới trọng tổ đại địa phía trên cổ lão di tích thực tại là quá nhiều quá bất khả tư nghị trước mắt cách này ngũ phương thiết lực năm vị đỉnh tiêm cường giả đứng lơ lửng trên không chính mình cầm lấy đạo khí khí tức cuồn cuộn lệnh người không cách nào nhìn thẳng thạch vô giới liễu nguyên sơ lâm thiên hoán xích tuần thiên mì kinh nhiễm bình châu ngũ phương năm vị đại biểu đại nhân vật xích tiên hao cảm thán nói tạ lão đệ a n g ư ờ i phân c á c cùng người r a so kém không phải một tinh nửa điểm a hồ lô lão nhân lúc này phản bác ngươi hiểu cái gì chờ ta tả lão đ ể dương cánh bay cao những ngày r a hỏa đều đến quỳ phục xích tiên hao nghe nói nhếch miệng hồ lô lão nhân lại là nhìn về phía m ộ c vân cười hắc hắc nói tả lão đệ đừng để ý đến hắn ngươi về sau thành bình châu lão đại đến thời điểm có thể phải cho ta mấy cái thất vĩ thiên hồ tộc mỹ nữ hảo hảo phục thị ta hồ tộc luôn luôn là Nam tử anh Tuấn phi phàm, nữ tử xinh đẹp như hoa, không chung bên trọng. Kia m ì kinh h nhiễm tộc trưởng, một bộ váy dài, dáng người hiểu điệu thon dài, đáng tiếc mặt mang lùa trắng, nhìn không rõ ràng dung nhan. Nhưng dù cho như thế, khắp người tàn m á t ra vũ mị khí tức, để hai cách lão gia hỏa cũng không dám nhìn nhiều vài lần. Hộ tộc mị hoạt tự nhiên. c á i này người nào chịu nổi một vân đối này cảm ngộ sâu sắc đối mặt cẩu nhi thời điểm hắn so đối mặt mấy vị khác phu nhân càng thêm ra sức càng thêm không có sức chống cự đây cũng không phải thiên vị mà là h ộ tộc bản thân đặc tính liền tính rõ ràng thân thể bị ép k h ô có thể tư tưởng còn là tại nói cho thân thể không ngươi không mệt ngươi còn được lúc này năm vị trí cường giả dẫn sắt hơn 10 vị đạo vẫn tứ tượng cảnh ngũ hành cảnh cường giả tại liên hợp phá c h ú kia đại địa phía trên sơn n h ạ c trực tiếp bị nổ nát vụn hố sâu bên trong xuất hiện một đạo hình tròn môn h ộ cổ lão thương tăng có lấy vô tận phiền phức phức tạp phù ấm l ạ c ấm hắn bên trên cho dù là đi qua nhiều năm như vậy vẫn ý như cũ là kiên định như vậy tồn tại có thể là năm đại bá chủ cường giả tận r a cái này phù c h ú ngăn không được bọn hắn oanh đột nhiên nhất khắc một đảo chấn thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng thiên địa ở giữa.